A, tưởng bằng vào một câu cảm ơn đã kêu hắn thả lỏng cảnh giác. Ấu Chĩ Bạch Lang cũng không biết Sơn Si tâm lý hoạt động. Nàng đột nhiên muốn nhiều như vậy đồ vật, kỳ thật cũng không phải cố ý chơi hắn. Chỉ là phía trước nóng lên thủ đoạn lại lại lần nữa nóng rực lên. Bạch Lang bị năng nhẹ tê một tiếng, không quá minh bạch chuyện gì xảy ra. Này hoa sen lần trước ở vô đỉnh tự liền hiện ra, như thế nào tới rồi ma vực ngược lại lợi hại hơn. Nếu nói phía trước hoa sen là giống nhau màu đỏ nói. Hiện tại không biết vì cái gì thế nhưng đã biến thành đỏ thẫm. Bạch lang bị phong bế tu vi. Nguyên bản là không có biện pháp, nhưng là ở chạm vào hoa sen thời điểm lại có một loại kỳ quái cảm giác. Giống như trong ngáy mắt, có thứ gì ở triệu hoán nàng. Triệu hoán. Hơn nữa thứ này ly nàng rất gần. Bạch lang đem ánh mắt rời về phía ngầm. Từ từ, giống như càng gần sát ngầm, thủ đoạn càng nhiệt đi. Thiên thần hiện tại tuy rằng chưa trị hảo thân thể có thể ra tới. Nhưng lại như cụ không thể rời đi huyết trì lâu lắm. Ở thế Sơn Si hao phí ma tức chữa thương lúc sau. Hắn bất đắc dĩ lại lần nữa bước vào huyết trì chung. Chỉ là ở phía trước không yên tâm Sơn Si trông giữ bạch lang, cố ý rút ra một sợi ma thức dò xét một phen. Kết quả liền nhìn đến ngoài cửa thượng hai thanh khóa. Mà bên trong cánh cửa. Cái kia tiểu bạch long quỳ dạp trên mặt đất, không biết ở chơi cái gì. Thiên thần. Hắn trầm mặc một lát. Cuối cùng vẫn là cảm thấy chính mình khả năng suy nghĩ nhiều Bất quá là một cái vừa đến nội chiếu kỳ tiểu long mà thôi. Hiện tại lại bị phong bế tu vi, có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Chính mình xem ra là quá cẩn thận. Thiên thần nhắm mắt lại yên tâm chữa thương. Bạch lang lại cầm trên cổ tay hồng liên trên mặt đất nơi nơi tìm. Sau đó tìm được rồi trong đó một chỗ. Ở nơi đó thiêu lợi hại nhất. Nơi này chẳng lẽ có cái gì độc đáo địa phương. Tiểu bạch quỳ dạp trên mặt đất tả nhìn nhìn hữu nhìn một cái, cảm thấy kia trước sau chính là một khối bình thường gạch mà thôi a Nàng dôi tay đi khấu nửa ngày đều không có kết quả. Chẳng lẽ phải dùng phích lịch đạn tạc. Đáng tiếc nàng túi càn khôn bị thu, hiện tại trong tầm tay một cái có thể sử dụng đồ vật đều không có. Bạch lang ngủ rũ cụp đuôi nhăn lại mi, qua một lát lúc sau, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Nàng ngồi ở ghế trên uống lên ly trà. Vốn là nghỉ ngơi, chính là ánh mắt lại một lần không tự giác chuyển qua chỗ đó. Có thể hay không không phải khấu. Kia còn có cái gì biện pháp đâu. Tiểu bạch long chớp trước mắt. Ánh mắt lại lần nữa định trụ Có thể hay không muốn di động Trong thoại bản đều nói cái gì di động cơ quan liền sẽ lộ ra phía dưới mật thất tới Lấy bạch lang hùng nhiều năm như vậy kinh nghiệm Nàng lại lần nữa đứng dậy ghé vào trên mặt đất Một nén nhang thời gian sau Cái kia làm nàng trên cổ tay hồng liên nóng lên địa phương gạch nhỏ đến khó phát hiện phát ra một tiếng răng rắt thanh Bị bạch lang rời đi một ít Nay gạch trầm so huyền thiết còn khó nói Nếu là người bình thường khẳng định di bất động Ít nhiều Bạch Lang là yêu tộc, bị phong bế tu vi không chịu bao lớn ảnh hưởng. Nghe được có răng rắc thanh âm. Bạch Lang biết chính mình phía trước suy đoán đúng rồi. Nàng không khỏi càng thêm dùng sức một chút, đôi tay ôm lấy gạch, ngay cả trên chán đều xuất hiện chút mồ hôi mỏng. Theo ầm vang một tiếng, kia khối gạch rốt cuộc bị hoàn toàn rời đi. Lộ ra phía dưới giấu ở cái nút. Đó là một cái màu đen khe lõm. Đúng là thiết kế cái này cơ quan trung tâm. Bạch Lang yên lòng, cao hứng nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong lòng nghĩ quả thực không ủng phí nàng dọn lâu như vậy. Theo Bạch lang động tác, khe lõm rơi vào đi, lộ ra một cái chỉ có nắm tay lớn nhỏ lỗ nhỏ. Bạch lang tươi cười cương ở trên mặt. Này, đây là có chuyện gì nhi? Bên kia, Quý Tu ở biết Bạch lang bị bắt sau khi đi, liền lập tức rời đi Thái Thanh Tông chạy tới ma vực. Minh Di chân Quân biết lần này sự tình quan trọng đại, cô ý dặn dò Quý Tu, không cần một người mạo hiểm. Nếu phát hiện người liền lập tức truyền âm hồi Thái Thanh Tông, bọn họ xuất đệ tử tiếp ứng. Ngươi lần này dịch cốt lúc sau nhờ họa được phúc, tuy rằng tu vi tăng lên không ít, nhưng ngày đó thần rốt cuộc vẫn là ma tôn. Thánh tôn hai chữ, nhìn như không ngại, nhưng là lại chúng quy cùng quyết tử cảnh giới khác nhau như trời với đất. Ngươi một người đi không cần mạo hiểm. Hành sự tùy theo hoàn cảnh liên hảo. Quý tu không phải lô mãng người, tự nhiên biết. hắn buộc chặt kiếm, nữ mày nói, trưởng môn yên tâm, ta nhất định sẽ bình an đem sư muội mang về tới. Dịch cốt lúc sau càng thêm sắc nhọn quý tu liền như một thanh tuyệt thế bảo kiếm giống nhau. Nếu nói phía trước là trầm ở vỏ kiếm chung, hiện tại đó là thẳng tiến không lùi. Trong mắt cô lệ là Minh di nhìn đều kinh hãi. Nhưng lúc này hắn cũng không thể nói cái gì nữa. Chỉ có thể thở dài, nhìn hắn rời đi. Sư đệ trước khi đi kêu ta chiếu cố bạch sư điệt, chỉ hy vọng lần này có thể thuận lợi. Bằng không ở ma diễm chết cảnh chung sư đệ cũng không thể yên lòng. Hắn lẩm bẩm tự nói vài câu liên nói ra phía trước mọi người vẫn luôn tò mò phất quang chân quân đến tột cùng đi đâu nhi. Quý tu bước chân dừng một chút, vẫn là cái gì đều không có nói. Hắn ăn năn hối lỗi sinh lúc sau, đối này đó liền không thế nào chú ý. Kia nói bóng dáng thực mau biến mất ở thiên ngoại. Bởi vì hiểu biết ma tôn. Quý tu nhiều ít có thể biết được hắn ý tưởng. Hắn sẽ không vào lúc này đối bạch lang động thủ. Tuy rằng tách ra tới, nhưng hai người rốt cuộc đã từng là một người. Hắn thích. Đối phương cũng sẽ thích. Ít nhất sẽ không đối nàng khắc khe. Nhị sư huynh xác thật đoán thực chuẩn. Cho dù Bạch Lang là thiên thần bắt tới tù nhân, nhưng là hắn cũng không có khắc khe đối phương vài phần. Còn bởi vì thiên thần mệnh lệnh, ngay cả Sơn Si đều phải nhường Bạch Lang vài phần. Hắn rửa theo phân phó đi mua một đống lớn ăn. Tiêu hết chính mình tiền không nói, còn một ngụm đều ăn không được. Sơn Si khí muốn chết, dọc theo đường đi mặt đều là lụ. Sơn Si, phát tài A, mua nhiều như vậy đồ vật buổi tối ca nhi mấy cái cùng nhau uống cái tiểu rượu a dọc theo đường đi gặp được mặt khác mấy cái phong chủ cũng đều mở miệng trêu chọc ánh mắt nhìn hắn bao lớn bao nhỏ đồ ăn sơn si hừ lạnh một tiếng không phải ta ăn hắn lại không dám bố trí ma tôn cũng chỉ có thể như vậy đầy người khí đều nuốt ở trong bụng nghiến răng nghiến lợi mẹ nó hắn còn phải cho đã từng vũ nhục quá người của hắn đưa cơm càng nghĩ càng giận sơn si đi tới khi khi thiếu chút nữa nội thương uy cơm lấy lỏng ăn cơm Hắn hít một hơi thật sâu, thấy bên trong không có động tĩnh, không kiên nhẫn gõ vang lên môn. Bạch lang lúc này đã đem gạch đắp lên. Nàng suy nghĩ nửa ngày, cái kia động chỉ có thể hóa thành mini bản nguyên hình mới có thể đi xuống. Vẫn là chờ nàng buổi chiều cơm nước xong lại đi đi. Ai biết bên trong là cái gì đâu. Ở sơn si tức giận nói chuyện khi, bạch lang liền thu được kia một bao bao nhiệt đồ ăn. Tới tay khi vẫn là nhiệt. Trước cửa ma tức một trận văn mèo, ở đồ ăn đi vào lúc sau lại nhanh chóng khôi phục nguyên lai bộ dáng. Bạch lang cũng không để ý những cái đó. Trực tiếp lấy qua cơm. Xem nàng không hề có lẩn trốn ý đồ bộ dáng. Sơn si chịu chịu khoe miệng. Người này là cái ngốc tử đi. Như thế nào cảm giác ở tại ma vực cùng chính mình ra giống nhau. Hắn đầy mặt công nghi. Bạch lang lại thản nhiên tự tại ăn. Nàng mở ra sơn si dùng chính mình tiền riêng mua nhiệt đồ ăn. Một đám triển khai ở trên bàn. Mùi hương nhi theo bên trong cánh cửa triển khai. Bạch lang mở ra nha đũa. Lúc này mới nhớ tới giường như hỏi. Nga, Thiếu chút nữa đã quên, ngươi có muốn ăn hay không? Đã đưa vào đi sân si. Không, muốn. Ngươi, chậm, chậm, ăn, đi. hắn ngựa khí kỳ kém. Rốt cuộc bị bạch lang khí đi rồi. Tiểu bạch sắc mặt bất biến. Cảm thấy này ma cũng quá không trải qua khí. Ở thành thơi thành thơi đem dư lại đồ ăn đều ăn xong, đánh một cái no cách lúc sau. Nàng mới xoa xoa bụng, một lần nữa lại chuyển khai gạch. Mini bản tiểu bạch long phía trước thử thử vốn là thập phần linh hoạt nhưng là bạch lang ở ăn một bàn cơm lúc sau bụng liền có điểm tập trụ tiểu bạch nàng cũng không tin lại vạn vạn nếu là có người ở chỗ này nói liền đẹp đến một con đáng yêu tiểu bạch long hút bụng ở lối nhỏ thượng xoắn đến xoắn đi đem chính mình hướng động hạ cọ gì như vậy hưu dụng a bạch lang cọ nửa ngày lúc sau trên mặt có chút kinh hỉ lại tiếp tục cọ trong chốc lát sau chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng tựa hồ có thứ gì rất đi xuống tập trụ động rốt cuộc lại không Bạch lang đi xuống lúc sau, phát hiện gạch phía dưới cư nhiên là hàn đàm. Loại địa phương này nhất thích hợp long. Thình thịch một tiếng sau, bạch lang không chút nào để ý tiếp tục bãi cái đôi du, Muốn nhìn xem nơi này đến tổt cùng là địa phương nào. Nàng từ hàn đàm một đường du qua đi. Nguyên tưởng rằng chỉ là một cái tiểu thủy vực mà thôi, không nghĩ tới lại như vậy lại. Bạch lang bơi thật lâu, mới nhìn đến mảnh liệt thủy vực phía trên dâng lên một cái đài. Có người. Thấy rõ mặt trên giống như có người bóng dáng. Bạch lang cái đôi vùng, từ trên mặt nước nhảy đi lên. Yến Phất Quang lúc này tình huống cũng không tốt. Hắn rốt cuộc là xem nhẹ như vậy đổ vật. Những năm gần đây, kia đổ vật lực lượng đã tăng tới liền hắn đều không thể bỏ qua nông nỗi. Hắn mạnh mẽ đi lấy, lại vì này gây thương tích, không khỏi phun ra khẩu huyết. Trong khoảng thời gian ngắn ma khí ăn mòn, vết thương cũ ám thương đều vào lúc này bị kích phát rồi ra tới. Yến Phất Quang chi kiếm đứng ở đại điện thượng, ánh mắt hơi ám. Lúc này, lại từ trên trời giáng xuống một cái trọng vật để ở kia đồ vật vươn tới ám chảo thượng. Sống sờ sờ đem đỏ như máu máu đuốt cấp đè ép trở về. Bạch lang lập tức hất đuôi bị dòng nước đạn đi lên, chỉ cảm thấy chính mình trên mông ngồi một cái mềm mại đồ vật, còn không có tới kịp phản ứng, liền lại bị đạn tới rồi một cái. Ngạnh! Bang bang ngược thượng! Gì? Thứ gì? Bị bắn hai lần bạch lang nghi hoặc quay đầu đi, liền thấy chính mình. Đem sư tôn áp phun ra một bùng máu. Bạch lang! chương 74 trương 74 Tiến Phất Quang kêu rên thanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị áp phun ra khẩu huyết sau, mãn hàm lệ khí vừa nhấc mắt, liền thấy được mấy ngày không thấy tiểu Bạch Long. Hai người ánh mắt tương đối, Bạch Lang sán sán cười cười, Hải, cái kia, sư tôn hảo. Tiến Phất Quang, trong cổ họng huyết còn dũng, hắn thiếu chút nữa tức chết. Câm miệng. Tiến Phất Quang mí mắt nhảy hít một hơi thật sâu, Bạch Lang còn không có phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra, đã bị một bàn tay cấp tiếp được. Bạch lang lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi thiếu chút nữa từ sư tôn trên người trượt xuống. Sư tôn lúc này đã đứng lên. Ở bị tay tiếp được lúc sau, bạch lang nhẹ nhàng thở ra, nghĩ sư tôn giống như không nhiều sinh khí, lúc này mới dám lặng lẽ nhìn về phía sư tôn. Sư tôn, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Yến Phất Quang bị nàng kia một chút áp sinh đau. Chiêu chiêu khoe miệng, tức giận đem người sách lên tới, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Vi sư không phải làm ngươi hảo hảo ngốc tại vô đỉnh tự sao? Sao ngươi lại tới đây nơi này? hắn ngữ khí nguy hiểm, Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng hơi hơi dừng một chút, câu nghi nhìn nàng. Bạch lang nhớ tới sư tôn trước khi đi dặn dò nàng lưu tại vô đỉnh tự không cần gây chuyện sự tình. Mí môi có chút lúng túng nói. Cái kia, sư tôn, ngươi trước phóng ta xuống dưới được không? Ngươi phóng ta xuống dưới ta lại nói. yến phất quang động tác không thay đổi. Chỉ cười như không cười nhìn nàng một cái. Bạch lang. Hảo đi, ta nói. Nàng cũng không chế mất mặt. Lúc này vị khuất nói, ta là bị ma tôn bắt được ma giới. Nàng nói mấy câu đem chính mình khoe khoang đắc tội dưa hấu đèn. Nga không, sơn si sự tình nói một lần, lại nói sau lại âm hiểm ma tôn bám vào người tới rồi dưa hấu đèn trên người, đánh hôn mê chính mình, chính mình mới có thể xuất hiện ở chỗ này tới. Yến phất quang nguyên bản còn bình thường nghe, kết quả càng nghe biểu tình càng cổ quái. hắn đôi mắt hơi chịu. Đây là ngươi nói không treo chọc sự. Bạch lang nhắm lại miệng. Cơ chí nói sang chuyện khác. Sư tôn. Ta là ở trong phòng phát hiện ám đạo lúc này mới xuống dưới, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Nàng lúc này còn không có phát hiện yến phất quang thân bị trọng thương. Thung tăng ngảy nhót. Chứ bỏ vừa rồi kêu một chút ở ngoài. thằng đến sư tôn kêu rên thanh, khỏe môi chảy ra vết máu tới. Bạch lang lúc này mới hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống dưới, hóa thành hình người. Sư tôn ngươi không sao chứ. Yến phất quang phía trước toàn rửa kiếm chống đỡ, lúc này lắc lắc đầu, lao đi vết máu. Hồi tưởng một lần bạch lang lời nói mới rồi sau sẽ biết. Hoa sen. Hắn đã từng ở tiểu bạch trên người loại lối đi nhỏ tuyến. Này nói tuyến cùng hắn cùng một nhịp thở. Ở hắn bị thương là lúc liền biến thành nói liên tới bảo vệ tâm mạch. Tiểu bạch nói đi theo này nóng lên hoa sen tìm được chính mình. Tiến phất quan biết, này chỉ sợ cũng là hai người trên người nói tuyến nguyên nhân. Hắn mím môi, lau đi vết máu sau, hảo chút. Tức giận dương mắt nhìn mắt tiểu bạch long. Không có việc gì, chỉ là mới vừa bị ngươi áp. Bạch lang. Vươn đi tay dừng một chút, không thể tin tưởng sư tôn sẽ nói ra nói như vậy tới. Yến Phất Quang lúc này cũng đã đứng lên, xoay người nhìn bạch lang. Nơi này không phải ở lâu nơi, ngươi đợi chút liền theo cái kia nói lại du trở về đi. Này dưới nền đất thật sự nguy hiểm. Lưu tại mặt trên trong phòng, thiên thần phải dùng bạch lang tới uy hiếp hắn, tạm thời còn sẽ không động nàng. Đây là Yến Phất Quang lúc này nhất bảo hiểm suy tính. Nhưng là bạch lang lại không muốn. Sư tôn. Ngươi bị thương giống như giống như rất nghiêm trọng bộ dáng. Ta không đi. Nếu không, ngươi cùng ta cùng nhau đi lên. Tiến phất quang. Hắn dùng ánh mắt nhắc nhở đối phương, ngươi giống như trước mắt vẫn là cái tù nhân. Bạch lang cũng nghĩ tới. Vì thế dừng một chút, tiểu tâm bổ sung nói, ngài có thể nằm ở tháp hạ trước cắt dấu. Tiến phất quang bị nàng ý tưởng cơ hồ khí cười. Bạch lang thấy thế dứt khoát chơi xấu, ôm chặt sư tôn cánh tay. Sư tôn ta không đi. Ta tuy rằng bị phong bế linh lực, Nhưng là vẫn là có thể hỗ trợ. Nàng giọng nói rơi xuống, còn không có tiếp tục nói, đã bị bên trong thanh âm đánh gãy. Giống một tiếng, từ bên trong hắc không thấy được đế vực sâu trung truyền đến, tựa hồ là có chút không kiên nhẫn. Bọn họ chạm địa phương, phía dưới là vô tận hàn đàm, lại đi phía trước lại là liệt hỏa trọng thiên. Theo gào giống cùng khóa, liên thanh, Kia phía trước bị bạch lang ngồi một mông đồ vật, chậm rãi từ bên trong đi ra. Thế nhưng là một con huyết long. Yến phất quang bị nàng triền nửa ngày. Lúc này nghe thấy thanh âm sau, phản ứng đầu tiên lại là nhíu mày che lại nàng đôi mắt. Đừng nhìn. Huyết long. Này hai chữ quá mức trầm trọng. Vì huyết chi long, cần thiết là đến rút đi long tính, hoàn toàn trở thành giã thú. Không có thân thức, không có linh biết, chỉ còn lại có vô biên thú tính cùng giết chóc. Ở Bạch Lang có ý thức khởi liền nghe phụ thân nói qua, một con long tình nguyện chết, cũng không cần trở thành huyết long. Đây là thiên phạt không dung thân thể. Bạch lang phía trước vẫn luôn cho rằng huyết long chỉ là trong tộc người ở nàng tuổi nhỏ khi nói ra dọa tiểu hải tử. Không nghĩ tới trên đời này thế nhưng thật sự có huyết long. Lại còn có ở ma vực. Đây là... Chuyện gì xảy ra? Trong lòng ngực tiểu bạch long chớp chớp mắt, ngữ khí tựa hồ bị dọa tới rồi. Tiến Phất quang trong lòng dừng một chút, vẫn là nói, này huyết long từ ma cung kiến thành phía trước liền tồn tại. Ta thành thành phía trước du lịch nơi này, biết này huyết long đáng sợ chỗ, vì tránh cho hắn làm hại nhân gian. Liền đem này lòng chuyển qua ma vực. Sau lại, mới có thiên thần xuất thế, kiến thành ma cung. Sư tôn là vì làm hắn không vì họa nhân gian. Bạch lang nhíu mày hỏi. Này huyết long lấy chính mình xem qua thư trung sư tôn năng lực, chưa chắc giết không chết. Vì cái gì muốn chuyển qua ma vực đâu. Nàng lập tức liền đã hỏi tới mấu chốt chỗ. yến phát quang hàng mi dài run rẩy, tựa hồ cũng không ngoại ý muốn nàng lời nói. Ở tiểu bạch long nghi hoặc khi, hắn chậm rãi buông lỏng tay ra. Bởi vì ta muốn trên người hắn một thứ. Như vậy đồ vật, chỉ có dưỡng rất nhiều năm lúc sau, mới có thể xuất hiện. kia huyết long lúc này đã đi ra. Hắn huyết hồng trong mắt không hề nhân tính. Ánh mắt lạnh băng nhìn quét qua hai người. phảng phất bọn họ cùng này địa cung trung cột đá không có gì khác nhau giống nhau. Tiến phất quăng nhữ như mày Bạch lang tay còn trột vào ống tay áo của hắn thượng. Tiểu bạch, ta không phải cái gì tuyệt đối người tốt. Hắn những lời này hơi có chút tự dều ý vị, ngữ khí lại có chút nghiêm túc. Bạch lang sửng sốt một chút, ở Sư Tôn quay đầu tới khi, mới dùng không cần đại kinh tiểu quái ngựa khí kinh hách nói, Sư Tôn, ngươi đường quá người tốt sao? Ta như thế nào không biết? Lấy bạch lang từ thư thượng, còn có chính mình lâu như vậy lý giải? Sư Tôn giống như, tuy rằng không phải người xấu, nhưng cũng không hảo quá đi. Nàng chớp trước mắt, tiểu bạch long cơ hồ theo bản năng trả lời, tiểu yến phất quang hơi hơi giật mình. Hắn qua thật lâu, cười khẽ một tiếng, tuy rằng thân bị trọng thương tâm tình lại chậm rãi hảo lên, sư tôn đây là làm sao vậy? bạch lang chớp chớp mắt có chút nghi hoặc, nàng còn không có phản ứng lại đây, liền nghe sư tôn nói, ngoan, hóa thành nguyên hình ở vi sư trong tay háo nghỉ ngơi một lát. bạch lang chỉ thấy sư tôn nháy mắt liền đem nàng điểm thành vừa rồi tiểu long bộ dáng nhét vào trong tay háo, yến phất quang ở xác định tiểu bạch không có việc gì sau, ánh mắt hơi thu, nghe huyết long thanh ầm, đứng lên, chậm rãi rút ra kiếm. Rõ ràng chỉ là một phen lại bình thường bất quá kiếm. Ở trong tay hắn chậm lại khi, lại phảng phất có phá hủy hết thể hắn ý. Mặc dù là kia không hề ý thức huyết long, cũng không khỏi nhận thấy được nguy hiểm, dừng bước chân. Bạch lang từ trong tay háo ló đầu ra nhìn, thấy như vậy một màn khi, lập tức đoán được sư tôn muốn cái gì. Huyết long đan. Sư tôn muốn bắt huyết long đan. Huyết long đan được xưng một viên có thể được một ngàn năm tu vi, nhưng là thứ này chỉ tồn tại ở truyền thuyết, chưa từng có người có thể gặp qua. Sinh mổ long đàn tàn nhẫn, nhưng đương long lưu lạc vì huyết long, liền cũng là tội ác tẩy trời hạ người. Không đáng đồng tình. Bạch lang biết sư tôn muốn làm cái gì sau, cũng không kiêng rẻ. Ngược lại nghiêm túc nhìn. Trong tay háo mềm mại đầu kêu hiến phất quang ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện nhu hòa một cái chớp mắt, chính là lại ngẩng đầu khi, ánh mắt kia trong nháy mắt đã bị che giấu xuống dưới. Đối mặt huyết long chỉ còn lại có lạnh leo sát ý. Bên kia, quý tu cũng đi tới ma vực. Hắn là hóa thành một cái bình thường ma binh lẻn vào ma vực. Bởi vì phía trước thiên thần phân hồn thân phận, hắn cùng ma vực cũng coi như là sâu xa thâm hậu, ngụy trang thành ma khi, thế nhưng không một người nhận thấy được, chỉ đương hắn vốn chính là như thế. Thiên thần đem thái thanh tông đệ tử bắt tới ma vực sự, ở bên ngoài khiến cho sóng to gió lớn. Nhưng là ở bên trong biết đến người lại không nhiều lắm. Quý tu nguyên bản cho rằng tìm hiểu lên cũng không khó. Chính là chờ đến hắn không giấu vết siêu hồn mấy cái ma khi, lại phát hiện bọn họ cũng không biết. Thậm chí liền ma tôn ở đâu đều không rõ ràng lắm. Quý tu mím môi, áp xuống đỉnh mày lệ khí. Mới vừa thu hồi tay, lúc này liền nghe thấy được một trận tiếng bước chân. Ai, ngươi ở đằng kia làm gì đâu? Phong chủ có phân phó, còn không chạy nhanh lại đây. Thấy quý tu vừa lúc đứng ở một bên, ra tới tìm người ma binh liền mở miệng phân phó. Phong chủ. Quý tu nguyên bản là không kiên nhẫn. Nhưng là ở nghe được Sơn Si tên khi, lại chậm rãi nhăn lại mi. Sơn Si. Hắn nếu nhớ không lầm nói. Vô đỉnh tự nói trắng ra lang trước khi mất tích thấy cuối cùng một người chính là Sơn Si. Hắn ánh mắt ám ám, kiềm chế hạ tâm tư. Lại ngẩng đầu lên khi, lại biến thành thường thường vô kỳ bộ dáng. Tốt, lập tức lại đây. Hắn đi theo ma binh một đường đi vào Sơn Si chỗ ở. Sơn Si là thi khí thành ma, cư trú địa phương cũng ở thi hải bên trong. Quý tu mặt không đổi sắc đi theo cùng nhau xuyên qua này đó thi hải. Ở ven đường dưa hấu chỗ đó nhìn nhiều mắt. Thằng đến bị người thúc giục, mới cùng nhau đi vào. Sơn si bị bạch lang khí một hồi, đã nhiều ngày thật sự là không nghĩ lại đi trông coi nàng. Hôm nay chỉ là một buổi trưa, liền hoa hắn không ít linh thạch. Ai biết kia ác long ngày mai lại muốn ăn cái gì. Hắn nếu không thỏa mãn đối phương, không nói được đến lúc đó ma tốn tới, lại đến bị ác nhân trước cáo trạng. Sơn si nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể như vậy đi xuống. Hắn ngày mai tuyệt đối không thể tái xuất hiện ở bạch lang trước mặt. Vì thế hắn liền đem chủ ý đánh vào ma vệ trên người. Phái ma vệ qua đi thủ vệ nói. Kìa ác long tưởng nói cái gì yêu cầu liền cùng hắn không quan hệ. Hắn tưởng thực hảo, thực mau kêu thủ hạ người liền đi tìm. Chỉ chốc lát sau liền có người mang theo hai cái ma vệ lại đây. Quý tu cúi đầu, đi theo phía trước cùng nhau hành lễ. Hắn biến ảo dung mạo, lúc này Sơn Si cũng không có nhận ra hắn tới. Suy nghĩ đến chủ ý sau, Sơn Si cao hứng thiếu chút nữa cười ra tới. Bất quá, tại hạ thuộc trước mặt. Hắn vẫn là duy trì chính mình một phong chi chủ uy nghiêm, thư lệnh một tiếng, làm bộ làm tịch nói. Các ngươi cũng biết hôm nay kêu các ngươi tới ra sao sự. Chuyện gì? Thuộc hạ không biết. Quý tu thấp giọng nói. Sơn si mày lỏng chút. Đây là tôn thượng công đạo xuống dưới sai sự, làm tốt tuyệt đối có thưởng, nhưng nếu là làm không xong. Hắn dừng một chút, các ngươi chính mình biết. Tôn thượng gần nhất mệnh ta giam giữ một người. Bồn phong chủ ngày mai có việc muốn ra ngoài. Các người hai người ngày mai liền tạm thời thay ta đi trông coi. Ở nghe được giam giữ thời điểm, quý tu liền đoán được là ai. Trong tay hắn nhỏ đến khó phát hiện bột chặt, sắc mặt lại chưa biến. Chỉ cúi đầu nói, thuộc hạ minh bạch. Nghe hắn theo tiếng, sơn si lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Thực hảo, ngày mai ta lại mang các ngươi địa phương. Ngày mai cần phải muốn đánh lên tinh thần tới, kia phạm nhân xảo trá vô cùng, tuyệt đối không thể chứ đạo của nàng. Xảo trá vô cùng. Bởi vì ngày mai là có thể nhìn thấy tiểu bạch, quý tu lúc này đã mày lỏng xuống dưới. Bất quá biết hắn nói chính là ai, ở nghe được xảo trá vô cùng khi, hắn biểu tình hơi hơi trở nên có chút cổ quái. Một cái khác cùng hắn cùng nhau tới đệ tử liền không có hắn như vậy nội liễm, lúc này tiểu tâm hỏi. Xảo trá, phong chủ có không nói cho chúng ta biết, này phạm nhân xảo trá chỗ ở gì? Để tránh chúng ta nhẹ tung dưới mắc yêu. Nhưng mà hắn những lời này mới ra tới, liền không biết là chạm được sơn si cái nào điểm. Hắn sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Chung quanh biết phong chủ là như thế nào trở về ma tộc run bần bật. Ai thán này xui xẻo chứng như thế nào cái hay không nói, nói cái dở. Mắt thấy phong chủ hắc mặt không nói lời nào, hư lạnh một tiếng đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Tuy hầu ma tộc đành phải huyển chuyển đề điểm nói. Nay phạm nhân yêu thích lấy cha tấn ma tộc làm vui, tội ác tay trời, tính cách tàn nhẫn, còn thích. Xấu hổ, nhục nhã thi thể. Tóm lại các ngươi cẩn thận một chút. Nhục nhã thi thể. Chẳng lẽ là nàng thích thuyết thi? Nghĩ đến phong chủ mặt, hỏi ma tộc nháy mắt lĩnh nộ cái gì dường như, không thể tin tưởng mở to mắt. Chương 75 chương 75 Liên ở kia tùy hầu đem nói ra tới khi, toàn bộ không gian đều an tĩnh. Quý tu biểu tình cổ quái, không nghĩ tới tiểu bạch. Ở ma tộc thanh danh cư nhiên là cái dạng này. Nhìn kia nói chuyện ma tộc khi ánh mắt thoáng chốc liền thay đổi. Bạch lang còn không biết lúc này có người đang ở bên ngoài bại hoại nàng phong bình. Nàng giấu ở trong tay háo xem sư tôn cùng huyết long đánh nhau, xem hoa cả mắt, kinh ngạc mở to hai mắt, cảm thấy sư tôn không hổ là tu chân giới đệ nhất nhân thân phận. Bạch Lang nguyên bản cho rằng thông qua phía trước vài lần, chính mình đều đã biết sư tôn có bao nhiêu lợi hại, nhưng là không nghĩ tới hắn còn có thể lợi hại hơn một ít. Bị thương giống như hoàn toàn không có gây trở ngại hắn hành động. Khổng lồ uy áp bao phủ toàn bộ không gian, tiến phất quang châu mày, ở chọc mù huyết long hai mắt lúc sau, đột nhiên rút ra kiếm tới, sắc mặt như sương bởi vì chọc mù hai mắt lúc này thấy không rõ huyết long đã hoàn toàn lâm vào cuồng nội trạng thái ở địa cung trung dích đảo nếu nói nó phía trước còn có thể phân thanh phương hướng nói như vậy hiện tại toàn bộ long đã hoàn toàn điên cuồng chỉ có thể bằng vào bản năng khắp nơi loạn đánh huyết long cái đuôi trong lúc hỗn loạn quét đến trên tường vách đá ầm vang một tiếng thật sâu đem vách đá đánh nát áo hãm cuồng loạn trung huyết long uy lực giảm đi máu loang theo lâm vào tường phùng chậm rãi chảy xuống ở dung nham bị bong trung huyết long không ngừng gào giống Như là ở làm cuối cùng dãy ruột. Bạch lang mắt sắc chú ý tới có một cái hình tròn màu đỏ đồ vật, theo huyết long gào giống, lúc này chính theo huyết hồng nội bụng vẫn luôn ở di động. Cơ hồ đã sắp tới rồi trong cổ họng. Không hảo sư tôn, nó muốn tự bạo long đan. Thân là một con long, không có người so bạch lang càng hiểu huyết long tâm tư, cũng không có người so nàng rõ ràng hơn tự bạo long đan có cái gì hiệu quả. Một con tu vi tầm thường long tự bạo long đan, đều có thể tạc hủy một tòa thành Hung chi là huyết long trước mắt này chỉ huyết long tu vi đã tiếp cận quyết tử cảnh một khi tự bạo chỉ sợ đang ở tự bạo phạm vi bọn họ cũng sẽ đã chịu lan đến Yến phất quang tự nhiên cũng thấy Liên ở tiểu bạch long nhắc nhở trong ngay mắt hắn nhanh chóng xuất kiếm một đạo màu đen thân ảnh nhảy với trên vách Yến phất quang nhíu nhíu mày ở huyết long cảm nhận được hắn phương hướng rút ra long đuôi tới phẫn nộ hướng hắn đảo qua tới khi lanh hạ mặt hắn một bàn tay cầm kiếm cắm ở trên tường gió mạnh đảo qua cùng với che trời lấp đất hí vang Huyết long nhận thấy được hắn hơi thở lúc sau, mắt thấy liền phải đem hắn chặn ngang cắt đứt. Chính là chính là ngay lập tức. kia cẩm y di kiếm tu ánh mắt lạnh lẽo, một cái tay khác lại ở huyết long tới gần trong ngáy mắt, đột nhiên ra tay. Hắn hai ngón tay khép lại, sắc mặt bất biến, thẳng mổ trong cổ họng. Thế nhưng, ngại, sinh sôi cách long tộc cứng rắn. Sắc ngoài, đem kia cái long đan cấp mổ ra tới. Long huyết theo hiến phất quang đốt ngón tay chảy xuống, bởi vì huyết long máu ăn mòn tính. Bạch Lang chú ý tới sư tôn ở thu tay lại một khắc, ngón tay còn có chút run rẩy. Thời gian yên lặng tại đây một khắc, trung quanh cùng nhau đều ở ầm ầm trung sập. Huyết Long không thể tin tưởng mở to hai mắt, muốn phẫn nộ gào dống, kết quả lại từ rách nát trong cổ họng phát ra tê tê thanh. Hắn vốn là một đầu long, chính là long lại là sẽ không phát ra như vậy thanh âm. ở tê tê tiếng vang lên lúc sau, trong ngáy mắt thật lớn huyết trụ đống nhiên từ huyết long trong cổ họng trào ra. Hắn hấp hối gian cuối cùng dãy dùa, cứng rắn. Long đôi đem biến phất quang từ trên tường đánh xuống dưới. Yến phất quang đồng tử hơi co lại, ở bị đỉnh chỉ eo bụng trong nháy mắt, xoay người bảo vệ từ rách nát tay háo trung lăn ra đây bạch lang, dừng ở trên mặt đất, đống nhiên phun ra khẩu huyết. Huyết long ở cuối cùng một kích lúc sau, rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, ngửa đầu cương. Ngạnh, ở tại chỗ, hắn long huyết ở chậm rãi đọc lại, mất đi hai mắt hốc mắt đen như mực, liền gào giống thanh cũng bắt đầu đình trệ. Hắn đã chết. Bạch lang nhận thức đến sự thật này lúc này mới rõ ra đầu tới sư tôn chi kiếm cùng nàng cùng xem qua đi phía sau ngọn lửa chậm rãi lan tràn thượng huyết long cương ngại đọc lại thân thể kia khổng lồ đáng sợ huyết long lại ở bị bị bỏng trong nháy mắt kịch liệt run rẩy lên một tiếng than khóc không biết từ chỗ nào vang vọng địa cung chậm rãi kia huyết sắc cự long lại ở ngọn lửa bị bỏng hạ biến thành một cái đỏ như máu mảng xả dần dần vặn vẹo hai hạ lúc sau hòa tan thành một bãi máu loãng lại vô động tĩnh này Này nó là xà. Bạch lang mở to hai mắt, cơ hồ bị này một phen động tĩnh kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi còn thập phần lợi hại huyết long, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành xà. Tiểu bạch long từ tay háo trung lăn ra tới. yến phất quang ánh mắt lược thâm chút, lau đi vết máu lúc sau, che giấu hạ run rời tay trái. Đang xem mắt kia thi thể lúc sau mới nói, nó vốn chính là xà, bất quá là ở mấy vạn năm trước mạnh mẽ lột long mới biến thành như vậy. Bạch lang càng nghe càng nghe không hiểu. yến phất quang ánh mắt lóe lóe trầm giọng giải thích. Mấy vạn năm trước, khi đó năm châu chưa liên thông, giao hóa cũng chưa hoàn toàn mở ra. Có người ở Đông Cương phát hiện một loại thần kỳ chu quả, kia chu quả ăn, bình thường tu sĩ liền sẽ hóa thành máu loãng mà chết, nhưng là loại này chu quả lại đối yêu tu thập phần hữu hảo. Từng có người gặp qua gà rừng ăn biến vương hoàng. Bình thường cây tử đằng cũng sẽ liền vì lực công kích cực cường huyết đằng. Thứ này sẽ thay đổi người huyết mạch, thúc đẩy yêu tộc tiến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, đương tin tức truyền ra tới khi Nam Châu yêu tộc mỗi người tranh đoạt, lúc ấy cũng là có không ít yêu tộc cấp được. Sư Tôn, ngươi là nói nó nguyên bản liền không phải Long, chỉ là ăn kia thần kỳ chu quả, cho nên mới tiến hóa thành Long. Bạch Lang nghe Sư Tôn nói như vậy, ngữ khí không khỏi có chút kinh ngạc. Vừa rồi Sư Tôn nói những cái đó, nàng sinh ra đến bây giờ những việc này thế nhưng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Nếu thực sự có loại này chu quả ở, vì cái gì hiện tại đã biết trên đại lục Long tộc cũng không nhiều. Hơn nữa, Phụ thân bọn họ tựa hồ cũng chưa bao giờ cùng nàng nhắc tới quá, làm như biết nàng nghi hoặc, Yến phất quang liếc tiểu bạch long liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, việc này hiện giờ đã thành cấm thuật bí văn, chính là ở các ngươi Long tộc nội, cung tiên có người biết, thế nhân chỉ biết huyết long là tội ác tẩy trời chi long sở hình thành đoạt long, lại không biết này đó phàm là trở thành huyết long dị trùng, đã từng đều ăn quá chu quả. Thiên đạo chí công, bọn họ mạnh mẽ tăng lên huyết mạch, liền sẽ trả giá ứng có đại giới. Bạch lang nghe được nơi này rốt cuộc minh bạch. Cho nên kia chu quả có thể tăng lên huyết mạch là thật Nhưng là dùng lúc sau lại sẽ lệnh người mất đi nhân tính Hoàn toàn trở thành chỉ biết giết chóc quái vật Còn không tính buồn yến phất quang cười nhạo thanh, gật gật đầu Lúc ấy năm châu những cái đó dùng chu quả trở thành dị trùng quái vật bị thanh giết một lần Nay chỉ sống mấy vạn năm huyết long chính là lúc trước ở kia tràng thanh sát dưới tàn lưu số dưới Sư tôn muốn long đàn, cho nên làm hắn tạm thời còn sống Tuy rằng nhưng là Bạch lang hai mắt mạo vòng Cho dù này đó đều trải vướt rõ ràng Nhưng sư tôn như thế nào sẽ biết nhiều như vậy mấy vạn năm trước sự tình Hắn khi đó không phải còn không có sinh ra sao Bạch lang chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng mê hoặc Hơn nữa này chu quả nếu không phải thứ tốt Kia dùng chu quả mạnh mẽ tiến hóa huyết long long đan phòng trường cũng có Độc, sư tôn muốn cái này làm cái gì Nàng nghĩ như vậy, cũng như vậy hỏi ra tới Tiến phất quang lắc lắc đầu Dưới tình huống như vậy thôi hóa ra tới huyết long đan không chỉ có không Độc, hơn nữa, so giống nhau Long đàn còn muốn chân quý nhiều. Chu quả chi? Độc, ăn mòn chính là yêu tộc bản thân, lại không phải nội đàn. Đáng tiếc những cái đó dùng chu quả lúc sau yêu đều thực mo đánh mất thần trí, phát hiện không đến điểm này. Hoặc là, liền tính là đã nhận ra, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Yến Phát Quang không nói ra lời là, rốt cuộc, bọn họ dùng chu quả chính là vì tăng lên huyết mạch. Đưa một cái mãng xà có được Long thân thể, hắn lại như thế nào sẽ cam tâm từ bỏ đâu. Chẳng sợ kết quả là mạnh mẽ chiếm hữu khối này long thân, trở thành quái vật, bọn họ đều sẽ không giữ được nội đan rời đi Bạch Lan nghe hiểu sư tôn trong lời nói ý tứ Đây là lòng tham không đủ rắn nuốt voi sao Nàng to mò hỏi Tiến phất Quang nguyên bản cho rằng nàng sẽ bị bí văn dọa sợ, không nghĩ tới còn ngu như vậy hề hề Không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tức giận xoa xoa nàng phát đỉnh Không sai Vạn sự vạn vật đều có quy luật, mạnh mẽ nguyệt thiên, lòng tham không đủ người Tóm lại sẽ không có cái gì kết cục tốt Tiến phất quang đuôi lông mày trọ trọ Dùng linh lực thanh trừ trên mặt đất vết máu Cấp, đem long đan thu Long đan ở rửa sạch sẽ lúc sau Đông nhiên hướng nàng ném qua tới Bạch lang hoảng sợ, vội vàng tiếp theo Thiếu chút nữa đem long đan cấp quăng ngã Sư tôn, ngươi cho ta làm cái gì a? Lúc ấy phí như vậy Đại kính nhi làm ra, như thế nào Liền nói vứt liền vứt Bạch lang vẫn là mini phiên bản nguyên hình Ở long đan lại đây thời điểm không thể không vươn tiểu long chảo hai chỉ móng nuốt bắt lấy mới không têo đổ vật đi theo chính mình cùng nhau quăng ngã yến phất quang nhìn mắt tiểu bạch long dựng long rắc vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng trong mắt hiện lên một tia ý cười trên mặt lại thu hồi kiếm không chút nào để ý nói vốn dĩ chính là cho người chuẩn bị bằng không vi sư tới chỗ này làm cái gì a cho ta chuẩn bị nàng ôm long đàn có chút cố hết sức lúc này mới biến thành nửa người nửa long bộ dáng dùng cái đuôi chống đỡ thân thể ngẩng đầu hỏi Bạch Lang nhíu mày nhìn về phía sư tôn, có chút không có phản ứng lại đây. Tiễn Phất Quang cười nhạt một tiếng, thu hồi tay. Như vậy kinh ngạc làm cái gì? Từ ngươi bái sư tới nay, vị sư giống như còn chưa bao giờ đưa quá ngươi cái gì. Này huyết long đan người trước cầm, chờ trở lại Thái Thanh Tông làm tu hạ dược quân phối dược lúc sau lại dùng. Huyết Long Đan có động lại thần hồn công hiệu. Đối Long tộc tới nói, thập phần tiến bổ. Tiễn Phất Quang tuy rằng chưa bao giờ đối người ta nói quá. Nhưng là trên người hắn tử khí chưa trừ, ở tiểu bạch tâm ma cảnh trung lại đã từng thấy kia một màn, mấy ngày nay trước sau khó có thể tâm an. Hắn mạo nguy hiểm lẹn vào ma vực tới bắt nảy viên long đan, chính là vì bảo đảm bạch lang ngày sau. Vô luận là hắn vẫn là ai? Đều không thể thương đến cái kia tiểu bạch long. yến phất quang nghĩ vậy nhì, ánh mắt ám ám. Trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài. Thằng đến bị người kéo lại tay áo. Bạch lang ôm long đan, nghĩ nghĩ mới do dự mà tiểu tâm nhìn về phía sư tôn tuấn mị vô chủ khuôn mặt, sư tôn, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? cái này long đan chân quý chỗ, không cần sư tôn nói, bạch lang nhiều ít cũng đoán được một ít, chính là sư tôn cứ như vậy cho nàng. nàng chớp chớp mắt, có chút ngây thơ, lại không tự giác buộc chặt nắm ống tay áo của hắn tay. tiến phất quang vốn định nói cái gì, trong cổ họng một cổ ngứa ý lại đống nhiên nảy lên, phía trước đánh nhau khi bị mạnh mẽ áp xuống tới thương thế rốt của cưỡng chế không được. Hắn trái tim hơi co lại, nhíu mày nạ xuống. Bạch lang vốn là thấy sư tôn quay đầu lại, ai ngờ đống nhiên liền hôn mê. Doa vội vàng dùng long đuôi quấn lấy hắn. Ai, sư tôn, ngươi làm sao vậy? Tiểu bạch ngựa khí sốt ruột. Sư tôn ngươi đừng làm ta sợ, ngươi nói như thế nào đảo liền đảo A. Bạch lang dùng long đuôi quấn lấy sư tôn lắc lắc sau, hắn vẫn là không tỉnh. Không khỏi hoảng sợ. Nên không phải là đã xảy ra chuyện đi. Nàng đang muốn nhìn xem sư tôn làm sao vậy? lúc này bỗng nhiên bên trong cắn nuốt huyết long hỏa quật trung liệt hỏa ầm ầm đánh út lại toàn bộ địa cung đài cao bởi vì huyết long chết lung lay sắp đổ mắt thấy nơi này liền phải sập, sư tôn lại còn hôn mê bạch lang cũng bất chấp mặt khác đành phải vội vàng dùng cái đuôi cuốn lấy sư tôn nhảy vào hàn đàm Liên ở bạch lang nhảy vào đi trong ngay mắt liệt hỏa cắn nuốt đài cao trong ngay mắt vừa rồi còn tồn tại địa phương biến thành cho tàn còn đang bế quan ma tôn thiên thần nghe không biết nơi nào truyền đến ầm vang thanh đột nhiên mở bừng mắt mà bên kia bạch lang cuốn lấy sư tôn chìm vào hàn đàm nàng xinh đẹp long đuôi gắt gao cuốn lấy sư tôn tiến phất quang trên người màu đen cẩm y ở trong nước tàng ra một đen một trắng giao triền ở bên nhau mặc danh có vài phần tiểu diễm hơi thở tiểu bạch nguyên bản là chuẩn bị tiếp tục du trước mang theo hôn mê sư tôn trở lại phòng nhưng là mới vừa xuống nước nàng lại phát hiện sư tôn ở mất đi ý thức khi sẽ không để thở lúc này sắc mặt tái nhợt đã càng ngày càng khó bị. nàng hít một hơi thật sâu quay đầu lại Ngừng lại, chờ đến cái đuôi cuốn quanh lược lỏng chút sau, do dự một chút, nửa người trên chậm rãi tới gần sư tôn. Tiểu bạch long long rắc ở đấy nước trưởng thành chút, có chút thiển hồng cuốn quanh. Bạch lang mím môi, nói cho chính mình chỉ là cứu người mà thôi. Nàng đống nhiên túi đầu in lại sư tôn môi, hàng mi dài khẽ run, chậm rãi độ khẩu khí cho hắn. chương 76 chương 76 Ở tiểu bạch độ khí thời điểm, cũng không có phát giác hôn mê trùng sư tôn mẩy lược lỏng xuống dưới. Nàng ở độ khẩu khí lúc sau, thấy sư tôn hòa hoãn lại đây, liền nhanh chóng dùng lòng đuôi lại lần nữa cuốn lấy sư tôn. Đối nguy hiểm nhẹ bén kêu bạch lang mạc danh cảm thấy nơi này không phải một cái có thể ở lâu địa phương. Nàng cuốn lấy yến phất quang lúc sau, liền chạy nhanh chạy trở về. Liền ở bạch lang rời đi hàn đàm lúc sau không lâu, bên kia, phía trước còn ở huyết chỉ trung bế quan thiên thần liền căn cứ hơi thở dao động tìm được rồi nơi này. Nhưng là hắn rốt cuộc là đã tới chậm một bước. Hàn đàm thượng đài cao ở hắn tới phía trước cũng đã biến mất. Huyết long, biển lửa toàn bộ đều biến mất không thấy. Kia dưới nền đất lúc này thật sự chỉ là giống một mảnh bình thường hàn đàm giống nhau. Chẳng lẽ không phải? Chính là hắn vừa rồi cảm nhận được mãnh liệt dao động chính là xuất từ nơi này. Thiên thần nhữ nhữ mày, lúc này không khỏi thả ra ma tức điều tra. Chính là cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Không lô vi áp bao phủ ở chỗ này, ở thu hồi khi, thiên thần sắc mặt kém chút. Sắc thật cái gì đều không có. Loại tình huống này chỉ có một loại, thuyết minh người nọ tu vi ở hắn phía trên. Thiên thần ánh mắt tối sầm chút, trong lòng lúc này đã có đáp án, chính là hắn tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ này Hàn Đảm Chung có thứ gì? Liên ở Thiên Thần nhíu mày nghi hoặc thời điểm. Bạch Lang đã đem sư tôn mang về phòng, nàng cẩn thận đem người cấp kéo dài tới trên giường, lại nhíu nhíu mày. Bạch Lang nguyên bản cho rằng sư tôn chỉ là thất lực, nhưng là không nghĩ tới cả đêm đi qua, hắn vẫn là không có tỉnh. Trong phòng, Tiểu Bạch Long ghé vào giường biên nhìn một bàn tay nắm long đan, một bên nhìn sư tôn, biểu tình có chút ưu sầu. Nàng vừa mới cấp sư tôn vì một viên bình thường chữa thương dược, nhưng là không có chút nào tác dụng. trừ bỏ làm người hô hấp vững vàng điểm nhi ngoại, sư tôn liền mí mắt cũng chưa động một chút. Nếu không phải sư tôn còn có thể hô hấp, Bạch Long đều phải cho rằng sư tôn đã xảy ra chuyện đâu. Chính là trước sau hôn mê bất tỉnh. Này làm sao bây giờ? Tiểu Bạch Long lẩm bẩm tự nói. Lần đầu tiên có chút phạm sầu. Nếu là những người khác ở thì tốt rồi. Quý tu lúc này đã cùng một cái khác bị phái lại đây mà tọc cùng nhau lại đây. Bọn họ đi theo Sơn Si xuyên qua biển máu, đi tới một cái thập phần bí ẩn đình viện. Nơi này phía trước quý tu chưa bao giờ gặp qua, một đường đi tới không khỏi để lại chút tâm. Hắn ánh mắt hơi ám, chầm vai bước, đã bị phía trước dẫn đường Sơn Si phát hiện. Quay đầu, cười nhạo thanh. Không cần xem nơi này, nếu là không có ta dẫn đường. Ngươi chính là ở chỗ này đem vòng vòng chết đều ra không được. Nơi này chính là ma vực trung năm đó thiết trí tới giam giữ bí phạm địa phương. Các ngươi nhưng đừng ở chỗ này cho ta chơi tiểu tâm tư. Sơn si hiếp hiếp mắt, ngữ khí cảnh cáo. Đừng trách ta không nhắc nhở, nếu là hỏng rồi ma tôn sự tình, các ngươi hai cái đều gánh vác không dậy nổi. Một cái khác cùng nhau tới tiểu ma lập tức kinh sợ tỏ vẻ sẽ không. Quý tu ánh mắt lạnh lùng, nhưng là lúc này lại không có nói cái gì. Chỉ là rũ mắt khi trong mắt sắt ý chợt lóe rồi biến mất. Sơn si thấy kinh sợ mục đích đã tới, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dẫn đường. Một nén nhang thời gian. Cái kia nhìn rất gần trên thực tế lại đi rồi rất xa sân mới rốt cuộc tới rồi. Sơn si không có lấy ra chìa khóa linh tinh đồ vật. Chỉ đem một cái truyền âm phủ đưa cho hai người. Các ngươi chỉ cần thủ cái này sân là được, bên trong một bước không cần bước vào đi. Nếu bên trong vị kia có cái gì nhu cầu, các ngươi liền đối với truyền âm phủ nói. Sẽ có người cho các ngươi đưa lại đây. Là, phong chủ. Quý tu gật gật đầu. Sơn si nhìn hắn một cái, thấy thế lúc này mới rời đi. Bên ngoài động tinh không nhỏ, bạch lang vốn di thủ sư tôn liền án tĩnh, lúc này đương nhiên nghe thấy được. Di, cái kia dưa hấu đèn đã đổi mới người tới. Bạch lang vốn là chuẩn bị đi xem, nhưng là lại thấy được trên giường sư tôn. Do dự một chút, đành phải đem người cẩn thận trước dọn tới rồi xuống hạ. Một bên dọn, một bên ngoài miệng còn xin lỗi. Thực xin lỗi a sư tôn. Ta đây cũng là không có biện pháp, ngươi hiện tại không tỉnh, ta lại đánh không lại bên ngoài kia một đám người, ngươi liền trước tiên ở nơi này nằm một nằm, chờ đến ta tu vi khôi phục, lại mang ngươi xông ra đi. Nàng lầm bầm lầu bầu nói một đồng lớn. Yến phất quang trên mặt trao mày lại không có cảm giác. Bạch lang ngừng lại, không biết là nên thở phào nhẹ nhõm, vẫn là thất vọng. Sư tôn như thế nào còn không có nhảy dựng lên đánh nàng đâu. Nếu là thường lui tới, này không phải nhảy dựng lên sao. Tiến Phất Quang lúc này còn không biết Tiểu Bạch Long ý tưởng. Hắn kỳ thật là có ý thức. Chẳng qua hiện tại là bị thương chỗ kia đoàn tử khí vây khốn, ra không được mà thôi. Ở Tiểu Bạch ở hồ nước chung hôn môi hắn khi, Tiến Phất Quang liền thanh tỉnh. Bạch lang cho rằng hắn không biết, hắn lại cái gì đều thấy. Thậm chí, lúc ấy thấy Bạch lang trên mặt mỗi một phân biểu tình. Nhìn nàng nhữ mày lo lắng, do dự quay đầu lại. Còn có tới gần chính mình khi, màu trắng Tiểu rắc Thượng không tự giác lan tràn hồng nhạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nảy Tiểu Long như vậy. Ngây thơ mở mịt giống cái ngốc tử. Rồi lại kêu hắn nhịn không được tim đập thực mau. Tiến Phất Quang ánh mắt buông xuống. Trong lòng lại sung sướng. Nếu không phải hắn vô pháp núp ních. Làm sao làm này Tiểu Long như thế dễ dàng tối lui. Bất quá cũng là vì vô pháp núp ních. Tiến Phất Quang mới biết được Tiểu Bạch Long không phải giống mặt ngoài như vậy thờ ơ. Hắn trong lòng khó được thỏa mãn. Cho dù là tạm thời bị nốt ở tử khí chung cũng không có nhiều ít lệ khí. Nhưng thật ra có thể cho này tiểu long nhiều hiến sung xoe. yến phất quang nghĩ như vậy. Sau đó, ngay sau đó, ở cái này ý tưởng dâng lên ngay sau đó, đã bị triền bó thành một cái bánh trưng. Sau đó đãi ngộ từ trên giường biến tới rồi giường phía dưới. Sư tôn, người trước nhịn một chút. Bạch lang nói, kia mảnh bọc thực hẳn. Còn thanh tỉnh yến phất quang thiếu chút nữa đường trường bị lật chết. hắn vốn đang có thể thử ngón tay động nhất động, thử thăm dò từ tử khí trung tránh thoát ra tới một ít. Hiện tại bị tiểu bạch một bao, trực tiếp liền động đều không thể động. Chỉ có thể cương. Ngạnh. Giống cái bánh trưng, Yến Phất Quang. Tính. Hắn tốt sâu an ủi chính mình, hiện tại đang ở ma vực, tiểu bạch đây cũng là cơ trí vì làm hắn không bị phát hiện. Ai ngờ, Yến Phất Quang mới vừa như vậy an ủi chính mình. Bạch lang liền nhìn chính mình cái tác, ánh mắt dừng một chút, nhịn không được cảm khái câu, sư tôn như vậy thật sâu a. Nàng bao Yến Phất Quang chỉ còn lại có một đôi mắt vượng lộ ở bên ngoài còn nhắm hai mắt, chính là Minh Di Trần Quân ở chỗ này cũng tuyệt đối nhận không ra người tới. trước mắt người nơi nào còn có một phân trời quang trăng sáng phát quang Trần Quân bóng dáng, cảm giác so quần quần con xấu, tiến phát quang khóa lại hắc khí cứng lại rồi tay. quần quần ít nhất trên người còn có điểm hắc bạch giao nhau. trong không khí tĩnh trong ngáy mắt, Bạch Lang lại nói, tĩnh, không thể ghét bỏ sư tôn, sư tôn tốt xấu cũng là vì ta bị thương. nếu hắn còn có thể tỉnh lại nói, ta liền không nói như vậy. Nàng lầm bầm lầu bầu gật gật đầu. Cũng không biết chính mình những lời này, không chỉ có bị sư tôn nghe được, lại còn có đem mặt ngoài hôn mê nhưng ý thức thanh tỉnh sư tôn cấp khí cái chết khiếp. Chỉ là một chén trà nhỏ thời gian, tiến phất quang tâm lý biến hóa liền cực độ rõ ràng. Ở nàng chiến khởi chính mình phía trước. Hắn trong lòng còn nghĩ tiểu bạch long hôn hắn. Nay tiểu long ngoài miệng không nói, đối hắn lại cũng vẫn là có tỉnh. Nhưng là ở bạch lang động thủ lúc sau. Tiến phất quang hiện tại lòng tràn đầy tưởng đều là này cái. Nghịch, đồ. Chờ đến hắn tỉnh lại, nhất định phải làm nàng sao một ngàn biến quá thanh kinh. Nhưng mà hắn vây ở hắc khí, chỉ có thể chơ mắt nhìn bạch lang kéo lên màn che. ở đem chính mình tức chết đi được lúc sau, ung dung ngoài vòng pháp luật đi bên ngoài. Tiến phất quang. Tâm ngạnh nhắm lại thứ hải, chuyên tâm áp xuống tử khí. Sơn si lúc này đã đi rồi. Quý tu cùng cái kia đồng hành ma tộc ở bị công đạo lúc sau, liền cùng nhau ở sân ngoại thủ môn. Hắn trên mặt mặt vô biểu tình. Trên thực tế lại rũ mắt chuẩn bị chờ đến thích hợp thời cơ động thủ Nhưng mà như là đã nhận ra cái gì nguy hiểm Cái kia cùng hắn cùng nhau tới ma tộc lại cả người cảnh giác kỳ cục Đều hắn ánh mắt lẻ lẻ Bất quá cùng quý tu cho rằng không giống nhau Cái kia ma tộc cảnh giác cũng không phải hắn Ở biết chính mình muốn xem thủ long là thích thi thi ma long lúc sau Ma thi toàn bộ thi đều khẩn trương lên Sơn si đại nhân là tu hành ngàn năm thi khí đều bị ít Hắn bất quá là mấy trăm năm ma thi mà thôi Nếu như bị nơi đó mặt ma long coi trọng, nhất định khó thoát một kiếp. Hắn cả người tựa như chim sợ cánh quang. Thường thường đi dạo dạo bước, đứng ở bên trái trong chốc lát lại đứng ở bên phải trong chốc lát. còn khẩn bắt lấy truyền âm phụ, thường thường quay đầu lại đi xem một cái nhắm chặt cửa phòng. Trong lòng an ủi chính mình, không có việc gì không có việc gì. Quý tu tay cầm kiếm hơi hơi dừng một chút, khó được biểu tình có chút cổ quái. Đúng lúc này, đông nhiên tới một trận gió. Cùng phong loạn vũ một tuổi không biết thổi tới rồi cái gì, phát ra một trận kịch liệt tiếng vang. Phanh một chút, trên cây quả tử rất tới rồi ngầm. Kia tuần tra ma tộc hoảng sợ, bởi vì truyền đầu, dưới chân một vướng, ngáy mắt liền ngồi ở trên mặt đất. A. nàng ra tới. Nhưng mà những lời này cũng không có người đáp lại. Trường hợp một lần thập phần xấu hổ, kia ma tộc cũng ý thức được chính mình vừa rồi đại kinh tiểu quái. Ở đối thượng quý tu ánh mắt khi, phản ứng lại đây, ngượng ngùng cười cười, nguyên lai like chỉ là cái quả tử a con Hảo không phải kia ma long. Hắn trong giọng nói may mắn quá mức rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết kêu quý tu nên nói cái gì là Hảo. Hắn nhíu nhíu mày, mới nói, người trước đứng lên đi. kia ma tộc cũng cảm thấy như vậy không tốt lắm. Ho nhẹ thanh, chậm rãi chống tay chuẩn bị đứng lên, ai biết hắn mới vừa có động tác. Kéo kẹt một tiếng, chân chính môn thật sự bị đẩy. Sơn si trước khi đi thời điểm khóa nàng phòng, Bạch Lang lần đầu tiên đẩy thời điểm không đẩy ra. Chỉ miễn cưỡng làm môn phát ra một trận thanh âm. Theo sau quý tu liền nghe thấy được quen thuộc thanh âm. Bên ngoài có người sao? hắn biểu tình dừng một chút. Bạch lang còn không biết ngoài cửa mới tới trông giữ chính mình người là nhị sư huynh Nàng nhữ nhữ mày, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi như thế nào hiện tại còn không thượng đồ ăn á đều giữa trưa, lại không nấu cơm ta đều phải chết đói. Giọng nói của nàng không kiên nhẫn. Bên cạnh mới vừa đứng dậy ma thi dưới chân vừa trượt, lại dọa ngồi ở trên mặt đất. Đại nhân tha mạng Ví tu nhân lại mi. kia ma thi mới ý thức được chính mình vừa rồi lại miệng gáo. Không đúng, trong phòng quan chính là phạm nhân, hắn gọi là gì đại nhân. Bạch lang cũng bị này thanh đại nhân kêu ngốc. Nhưng là này không ngại ngại nàng di khí sai sử nói chuyện. Ta muốn một thùng nước ấm. Có thể cấp sư tôn lau mặt. Còn muốn một bàn hảo cơm hảo đồ ăn. Đây là chính mình ăn. Sư tôn bọc thành như vậy lại hôn mê, nói vậy cũng ăn không hết. Một nén nhang thời gian, ngươi nếu là lộng không tới. À! Bạch lang cười lạnh thanh. Nàng thanh âm muốn là mềm mại cái loại này, không có gì lực sát thương, quý tu nghe chỉ cảm thấy mày thả lỏng xuống dưới. Nhưng là bên cạnh ma thi liền. Sắc mặt trắng bệnh, run bần bật. Tưởng tượng đến đây chính là cái kêu ít thì ma lòng, hắn liền không chế không được chân mềm, sau đó theo bản năng muốn đáp ứng nàng tất cả độ vật. Vẫn là ở quý tu dưới ánh mắt, hắn mới miễn cưỡng buông lời hung ác nói, Ngươi, ngươi một cái phạm nhân như vậy kiêu ngạo làm cái gì, cấp, cho ta chờ. Bạch Lang, chờ, nàng con không phải là đang chờ sao? Bất quá, này ma thuật nhìn thực hảo dọa bộ dáng, vì thế nàng lập tức mặt trầm xuống hừ lạnh một tiếng. Ngươi làm ai chờ? Ngươi có phải hay không tưởng? Nàng lời nói còn chưa nói xong, Ma Thi liền hỏng mất. Đại nhân, ngươi đừng nghĩ ta. Hắn khóc rối tinh rối mù, rất giống là thấy cái quỷ gì. Ta lập tức liền đi chuẩn bị. A, Bạch Lang hoàn toàn lốc. Trong phòng bị đóng lại, tiểu Bạch Long nhìn không thấy. Nhưng ngoài cửa Quý Tu lại rõ ràng, kia nhát gan ma tộc, sắp thật bị Tiểu Bạch cấp dọa. Khóc. Hắn trầm mặc một lát, tuy rằng không biết mấy ngày nay Tiểu Bạch rốt cuộc đối ma tộc làm cái gì, nhưng cũng cùng hắn không quan hệ. Theo cái kia kẻ ra quần ma tộc rời đi, trong viện rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Quý Tu chờ đến hoàn toàn không người lúc sau, nước mắt mới triệt hồi dịch dung ra tiếng. "Tiểu Bạch, là ta." Hắn lúc này không có lại ngụy trang thanh tuyến, ở vốn dĩ bộ mặt dưới Cũng là hắn nguyên bản thanh âm. Trầm thấp từ tính. Quý tu nói thực tự nhiên. Hoàn toàn không nghĩ tới Bạch lang sẽ nghe không hiểu. Rốt cuộc bọn họ cũng từng đã làm một ít thân mật sự tình. Ai biết ở hắn mặt mày hơi hơi nhu hòa xuống dưới lúc sau. Đối diện tiểu long lại nhíu như mày. Thanh âm này. Vẫn là ở ma vực. Bạch lang tự hỏi nửa ngày. Bừng tỉnh đại ngộ. Người ai a Quý tu. chương 77 trương 77. Quý tu hít một hơi thật sâu. Mới khắc chế trên chán gân xanh Ta là quý tu. Ngươi nhị sư huynh. Hắn nói cuối cùng một câu thời điểm, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Bạch lang sửng sốt một chút, phản ứng lại đây, cười lạnh. Nhị sư huynh. a, ngươi đừng gạt ta, nhị sư huynh còn ở Thái Thanh Tông, như thế nào sẽ đến ma vực? Ngươi này ma, nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo. Bạch lang bị phong bế tu vi, môn lại bị khóa. Cho nên nàng là nhìn không thấy ngoài cửa. Chỉ cho rằng bên ngoài lại là cái nào không có mắt ma tộc lừa nàng. Giọng nói của nàng mười phần trào phúng, sau đó liền thấy Quý Tu nhắc tới kiếm, đống nhiên mở ra phòng trên cửa xiềng xích. Nguyên bản Huyền Thiết đúc ra xiềng xích ở Quý Tu dưới kiếm thập phần yếu ớt. Một trận hỏa tinh hiện lên lúc sau, trong lên cùng nhau hai điều xiềng xích rốt cuộc là bị mở ra. Bạch Lang đang chuẩn bị hỏi ngươi làm gì, vừa nhấc đầu liền thấy được nhị sư huynh bản nhân. Trong không khí một mảnh tĩnh mịch, liên tưởng đến chính mình vừa rồi lời nói, Bạch Lang một trận xấu hổ, nhị sư huynh, thật là ngươi a. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, ta vừa rồi ý tứ là nói, ngươi có thể tới thật là thật tốt quá. Hai người mặt đối mặt. Quý tu nguyên bản là đôi lông mày lạnh nhạt, nhưng là lúc này xem Bạch Lang làm sai sự trội dạng, thập phần sợ bộ dáng của hắn, không khỏi nhướng mày, ta xem ngươi ở ma vực quá thật cao hứng. Bạch Lang. Liên tưởng đến chính mình vừa rồi không nhận ra người tới sự tình, Bạch Lang cảm thấy nhị sư huynh lời này có âm dương quái khí nội mùi vị. Nàng thanh cụ thanh. Ở nhị sư huynh còn tưởng tóm được chuyện này nói cái gì thời điểm, thình lình để lại một giọt nước mắt ca sấu. Nhị sư huynh, may mắn người đã đến rồi. Sư tôn đã mau không được. Bạch lang than thở khóc lóc. Đêm ngày hôm qua phát sinh sự tình nói một lần. Bất quá không nói gì thêm hô hấp nhân tạo sự tình. Chỉ nói sư tôn bỗng nhiên té xỉu, hiện tại còn không có tình lại. Quý tu ở tới phía trước, là mơ hồ biết yến phất quang ở ma vực. Nhưng là hắn không nghĩ tới yến phất quang sẽ bị thương. Lại còn có cùng Bạch Lang đánh vào cùng nhau. Biết chuyện quá khẩn cấp, hắn lúc này cũng không thể lại so đo Bạch Lang chuyện vừa rồi. Chỉ có thể áp xuống mi hỏi, sư tôn hiện tại ở đâu? Bạch Lang chỉ chỉ giường. Màu đen màn tre trên giường, thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Quý tu nhíu nhíu mày, tiến lên vạch trần màn tre. Kết quả bên trong cái gì đều không có. Như thế nào không ai? Hắn vừa định nếu là không phải ra chuyện gì nhi thời điểm. Bạch Lang mới nhớ tới giường như nhắc nhở. Nhị sư huynh Ở tháp hạ mặt, ta sợ có người tới phát hiện sư tôn, liền đem hắn giấu ở phía dưới. Quý tu nhíu mảy con lưng, quả nhiên. Ở tháp hạ trên mặt đất thấy một người. Bất quá, kia tuy rằng nói là người, nhưng là cũng đã không thể đơn thuần sưng là người. Tháp hạ yến phất quang cả người bị bao vây ở một cái màu trắng mảnh, chiền thực hẳn. Toàn thân trên dưới chỉ lộ ra một đôi mắt ra. Nếu không phải quý tu trước tiên bị cho biết là ai, tuyệt đối sẽ không nhận ra này một đống lả. Sư tôn. Hắn trầm mặc thật lâu. Nhìn về phía sư tôn hiện giờ bộ dáng, Đông nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi không có bị nhận ra tới sự tình, cũng không có gì. Sư huynh, ngươi thấy sao? Bạch lang còn ở bên ngoài hỏi. Quý tu mím môi nói, thấy, ta trước. Đem sư tôn nâng xuất hiện đi. Hắn giọng nói rơi xuống, liền đem cái kia bị bao vây cùng gậy gỗ giống nhau nam nhân túm ra tới. Bạch lang ở một bên không lưng nhìn, trong lòng nghĩ may mắn có nhị sư huynh tới. Tiến phất quang khi đó bởi vì bị tiểu bạch long tức chết, liền đem thức hải hoàn toàn chìm vào tử khí trung áp chế, không có lại chú ý bên ngoài. Cũng liền không biết chính mình cái dạng này cư nhiên bị quý tu thấy. Quý tu đem tháp hạ bị bao thành bánh trưng sư tôn nâng ra tới. Biểu tình lần đầu tiên có chút cổ quái. Ở đứng lên khi, rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi, vì sao phải đem sư tôn bao thành như vậy? ngay bạch lang nói, sư tôn chỉ là vết thương cũ tái phát hôn mê bất tỉnh. Bao thành như vậy? Quý tu là thật sự không thể lý giải. Bạch lang chớp chớp mắt, không hiểu lắm hắn vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng vẫn là nói, ta lo lắng có người tới sư tôn bị nhận ra tới. Bao thành như vậy, bọn họ liền sẽ không biết hắn là phất quang chân quân. Thế nào, cái này ngụy trang có phải hay không rất lợi hại? Quý tu, hắn cái chán nhảy nhảy, có chút lo lắng sư tôn tỉnh này tiểu bạch long sẽ bị đánh chết. Nhưng ở bạch lang chân thành vô cùng dưới ánh mắt, hắn vẫn là lựa chọn nói sang chuyện khác. Hiện tại ta phá khai rồi cái này sân, nếu là rời đi nói, ta mang theo sư tôn, chúng ta liền cùng nhau đi thôi. Huyền ý thì thanh niên thần sắc nghiêm túc, tay cầm kiếm cũng buộc chặt chút. Bạch lang nhìn mắt sư tôn, cảm thấy lưu tại nơi này cũng trị không hết. Làm sư tôn hôn mê chính là tử khí, kia còn không bằng trực tiếp đi phong nguyệt thành đâu. Hơn nữa, nơi này ma tộc nhìn qua đều ngốc hề hề bộ dáng. Cùng nhị sư huynh ánh mắt một đối thượng. Bạch lang liền nói, hảo á hảo á. Chúng ta đây thừa dịp cái kia ma tộc không có tới, liền chạy nhanh đi thôi." Tiểu Bạch Long ngữ điệu đặc biệt nhẹ nhàng. Vừa thấy liền không có ở ma vực chịu cái gì hủy khuất. "Đi thôi." Quý Tu nhẹ nhàng thở ra. Không lưng chặn ngang khiêng lên Sư Tôn. Hắn vừa muốn dặn dò Tiểu Bạch đi nhanh điểm, liền cảm nhận được một cổ đặc thù hơi thở. Đã từng thân là nửa người, kia cổ hơi thở Quý Tu lại quen thuộc bất quá. Hắn sắc mặt kém chút, nháy mắt nhận ra này hơi thở chủ nhân. "Thiên Thần." "Sư Minh." Giống như có người tới. Bạch lang cũng mở to hai mắt. Thiên thần ma tôn mới từ hàn đàm ra tới, nghĩ đến Yến Phất Quang cũng tới ma vực, bước chân vừa chuyển, liền tới rồi giam giữ Bạch lang trong viện. Nàng là Yến Phất Quang đồ đệ. Nếu người nọ thật sự tới nơi này, nói vậy không vượt qua được nàng đi. Thiên thần nghĩ như vậy, liền ở trên đường gặp đi ra ngoài lấy cơm tiểu ma. Kia tiểu ma nơm nớp lo sợ, dọc theo đường đi còn nhắc mãi cái gì, sợ trong tay đổ vật sái đi ra ngoài. Hắn ngay từ đầu còn không có thấy thiên thần Chờ đến túi đầu thấy áo tràng thượng quen thuộc cám văn lúc sau, mới phản ứng lại đây, vội vàng quỳ xuống, tham, tham kiến ma tôn. Thiên thần nhìn hắn một cái, lại nhìn trong tay hắn đổ vật. Như như mày, ngươi là thủ thành ngục ma hầu. tiểu ma lập tức gật đầu. Là, là tôn thượng. Sợ hãi tôn thượng nghĩ lầm hắn bỏ rơi nhiệm vụ, hắn lập tức giải thích, tôn thượng không cần hiểu lầm, là thành ngục trong viện vị kia ma long muốn ăn cái gì, ta mới lấy. Hắn tay trái cầm đồ ăn, tay phải bưng một cái đại thùng. Thiên thần vốn là còn muốn nói cái gì? Nhưng là thấy này ma thi lung lay tùy thời khả năng sẽ sái ra tới bộ dáng không khỏi nhịu như mày, dẫn đường, bản tôn cũng phải đi thành một viện. Ma thi lập tức đứng dậy. Là, là, hai người một trước một sau đã muốn chạy tới cửa. Mắt thấy người càng ngày càng gần. Quý tu sắc mặt lãnh. ngạnh chuẩn bị rút kiếm. Bạch lang lại cái khó lo cái khôn. Đúng rồi, có chú ý. Sư Minh, ngươi cùng sư tôn trước giấu ở tháp hạ. Đám người đi rồi chúng ta lại rời đi. Ở bạch lang trong lòng, tuy rằng sư huynh là rất lợi hại, nhưng là nơi này dù sao cũng là ma vực, tới vẫn là thiên thần ma tôn. Bọn họ vẫn là trước tránh một chút đi. Nàng suốt ruột một tay đem sư huynh cùng sư tôn đều đẩy mạnh thấp hạ. Không còn kịp rồi, sư huynh ngươi che giấu hơi thở đừng nói chuyện A. Quý tu không nói xuất khẩu nói bị ngạnh trụ, mắt thấy bạch lang đã một lần nữa kéo lên mành trướng, mà lúc này bên ngoài tiếng bước chân đã vang lên. Hắn đành phải mang theo hiến phất quang cùng nhau tàng tiến thấp hạ. Thiên Thần lại đây thời điểm, phát hiện thành ngục viện có chút không đúng. Di, Ta nhớ rõ phía trước trên cửa không phải có hai thanh khóa sao? Như thế nào không thấy?" Ma Thi dẫn theo đồ vật chợt vừa thấy lẩm bẩm lầu bầu. Thiên Thần lại không giống hắn như vậy thuần, mơ hồ đoán được một ít cái gì. Hắn nhíu nhíu mày, đi tới ngoài cửa. Vừa rồi xác thật là có người đã tới, cũng không biết hiện tại người còn ở đây không. Thiên Thần lập tức đẩy cửa ra, muốn đi vào phòng, kết quả này đẩy, thiếu chút nữa không đẩy ra. hắn ánh mắt hơi lóe, dùng chút sức lực, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, phòng môn bị chậm rãi mở ra. Bạch Lang lúc này đã đem sư tôn cùng nhị sư huynh Tàng Hảo, nàng ngồi ở ghế trên, thập phần bình tĩnh lướt qua thiên thần nhìn về phía hắn phía sau tiểu ma. người mua đồ vật đều đã trở lại sao? nhanh lên, ta đều chết đói. Ma Thi nhìn tôn thượng liếc mắt một cái, thấy hắn không có phản đối, liền vội vàng buông tay, tấm bắt đầu bãi đồ vật. Ở vào cửa thời điểm, thiên thần dùng ma tức dò xét trung quanh. Lại là cái gì đều không có. Hắn nhữ như mày, ngươi một người ở chỗ này. Hắn nói chuyện khi, kia trương cùng Quý Tu có vài phần tương tự khuôn mặt nhìn Bạch Lang. Bạch Lang trong lòng lộn bộ một chút. Trên mặt lại thập phần tự nhiên, bằng không đâu. Thiên thần trên mặt hụt rột, lúc này mày ép xuống khi rất có vài phần cảm giác các bách. Ở Bạch Lang lời nói sau. Hắn trực tiếp chắc chắn nói, nơi này có người. Hắn quay đầu. Ngươi đem người giấu ở chỗ nào rồi? Đây là trá nàng lời nói. Bạch lang cũng là trải qua quá lớn trường hợp người, sao có thể bị hắn dễ dàng tra đến? Nàng nhữ mày nói, người nào? Nay mãn nhà ở còn không phải là chúng ta ba người sao? Từ từ, mới vừa buông đồ ăn nơm nớp lo sợ đứng ở ma tôn mặt sau ma thì bỗng nhiên ý thức được cái gì? Ba người, kia, kia cùng ta cùng nhau tới cái kia ma bình đầu. Hắn, hắn đã chết sao? Hắn không nói bạch lang còn kém điểm đã quên nhị sư huynh là giả mê mọi binh tiến vào, nàng mắc kẹt trong ngáy mắt. Thiên thần lúc này cũng đã bắt được trọng điểm, còn có một người. Hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén, đông nhiên phóng thích uy áp, bao phủ toàn bộ phòng. Trước mặt cái bàn bị khổng lồ uy áp áp suy sụp, mắt thấy liền phải đến giường. Thiên thần ánh mắt chuyển hướng bạch lang, ngươi tránh ra. Tiểu bạch vừa thấy người này cùng phía trước những cái đó ngốc ma tộc không giống nhau, không chuẩn bị thượng nàng tí bảng. Trong lòng nôn nóng dưới. Đành phải cắn răng lấy ra một thứ tới, chống lại chính mình nhất hầu, chuẩn bị trước bám trụ người lại nói. Ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ a, bằng không ta liền ngay tại chỗ tự hủy. Ngươi mơ tưởng lấy ta huy hiếp ta sư tôn. Nàng vốn là lấy cái bén nhọn đồ vật, nhưng là không nghĩ tới lại cầm cái. Tròn tròn long đan. Tiểu bạch long cầm cái viên hạt châu đứng ở chỗ đó không hề có thuyết phục lực. Thiên thần trên người khí thế dừng một chút, quỷ dị nhìn nàng một cái. Bạch lang. Tính. Tương kế tiểu kế đi. Ngươi lại đi phía trước ta liền sặc tử chính mình. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có không có người có thể áp chế. Ta phụ thân cùng sư tôn đều sẽ không bỏ qua ngươi." Tiểu Bạch Long hung tận nói. Thiên thần chừ chừ khoe miệng, không rõ yến phất quang như thế nào dưỡng ra như vậy long tới, xem nhẹ quá nàng lời nói trầm giọng hỏi: "Ngươi sư tôn ở đâu? Cái kia ma binh là ai?" Mỗi ngày thần đã nhận thấy được, tháp hạ quý tu buộc chặt kiếm, chuẩn bị tùy thời ra tay. Mà nhưng vào lúc này Cảm nhận được Bạch Lang có nguy hiểm, Yến Phất Quang cũng tạm thời từ kia đoàn tử khí tránh thoát ra tới, đạt được ngắn ngủi thân thể quyền không chế. Bởi vì phía trước không có xem bên ngoài, ở cảm nhận được bên cạnh có người lúc sau, Yến Phất Quang liền tưởng Bạch Lang. Hắn mới vừa trong lòng khẽ bung lòng quay đầu lại đi, kết quả ở đen như mực không gian trung vừa chuyền đầu, liền thấy được. Quý tu. Quý tu cảnh giác năm kiếm, nghe thấy thanh âm sau, trên người sát khí bốn phía. Kết quả lại thấy bánh trưng. Mở bừng mắt, Sư, sư tôn. Trong không khí một trận trầm mặc. Lúc này bên ngoài đống nhiên truyền đến một trận kinh hô. Bị Bạch Lang cầm cùng Thiên Thần rằng có huyết long đan đống nhiên tránh thoát tay nàng, như là đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau, cả người tản ra hường quang. Chính mình đột nhiên một chút, đâm vào Bạch Lang trong miệng. Thiên Thần nghe được tháp hạ đống nhiên truyền đến thanh âm còn không kịp tế cứu, liền thấy Bạch Lang kinh hoàng thất thố che lại miệng mình. Từ từ, đã xảy ra chuyện gì? Nàng mới vừa ăn huyết long đan nàng trong lòng cả kinh, đung nhiên ở thoáng váng cảm lúc sau, cảm thấy một trận máu gà nảy lên đầu. trên người linh khí bạo động tiêu bạch lang ở trước mắt bao người, đung nhiên biến thành nguyên hình, thét dài thanh. huyết long đang nhập bụng lúc sau, bạch lang chỉ cảm thấy chính mình trên người có sử không song sức lực. nàng thấy hoa mắt, còn không kịp khống chế chính mình liền một cái đui đánh nát giường, lộ ra tháp hạ cất giấu chính diện đối diện nhị sư huynh cùng sư tôn. đây là, liền ở thiên thần đồng tử hơi co lại khi, bạch lang lại động. Nàng hiện tại xem đồ vật một cái hai cái thập phần tròn váng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra cá nhân hình, nhưng là lại thập phần phấn khởi. Huyết Long Đan cùng chính mình Long Đan dung hợp ở bên nhau. Trong bụng ấm áp cảm giác, tiêu nàng lúc này có một loại lao tử thiên hạ đệ nhất đánh sâu vào. Thiên, quá sung sướng. Đây mới là Long Nhật Thiên nên có cảm giác. Bạch Lang một cái đuôi trụ tói phỏng. Sau đó kích động phóng lời nói. Sư tôn nhị sư huynh không cần sợ hãi, ta tới bảo hộ các ngươi. Bị nàng chính mình đánh nát giường bại lộ quý tu cùng Yến Phất Quang. Sau đó nàng lại quay đầu. Ha ha ha, thiên thần tiểu ma, gặp được ta Long Nhật Thiên, ngươi ngày chết liền mau tới rồi. Khu, bất quá ta hôm nay liền không cùng ngươi dây dưa. Ngày khác chúng ta lại một cặp một cặp quyết. Nghĩ đến muốn trước mang sư tôn cùng nhị sư huynh rời đi, Bạch Lang vẫn là lý trí điểm. Tiểu Bạch Long linh lực giờ phút này bạo trướng đến gần như quyết tử cảnh cảnh giới, đặc biệt tiêu ngạo. Thiên thần sắc mặt đã đen xuống dưới. Bạch lang lại ở phóng xong lời nói lúc sau quay đầu đắc ý phi rất cao. Sau đó lại cực nhanh lao xuống xuống dưới nói, Sư Tôn, Nhị Sư Minh, chúng ta đi. Nàng nhanh chóng phi đi xuống. Sau đó, kích động móng trái nắm lấy ngầm hắc mặt thiên thần ma tôn, hữu chảo chảo một cái đã bắt được run bẩn bật ma thi. Cái đuôi vung, liền đi rồi. Chương 78 chương 78. Mặt sau nghe thấy động tĩnh chạy nhanh mang theo ma vệ nhóm chạy tới sơn si mới vừa tiến sân. Còn không có tới kịp kinh ngạc ma tôn như thế nào ở chỗ này, liền trợn mắt nhìn cái kia ma long đống nhiên cuồng hóa. Ở trên trời nói ồ nói tạ lúc sau. Thự như khái, dược dường như ngâm nga một tiếng, cuồng vọng, bắt đi ma tôn. Nàng lúc đi cái đuôi còn ở trên trời triền cái vòng. Vui sướng đến không được. Sơn Si mở to hai mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào ma long. Nàng, nàng. Bên cạnh ma vệ cũng một đám bị dọa choáng váng. Phạm Nhân bắt đi ma tôn. Trong đó có một cái rốt cuộc nói ra lời nói tới. Nhưng là lại dọa nước mắt đều mau chảy xuống tới. Ma, ma tôn bị bắt đi rồi. Nay ở ma vực vẫn là chưa bao giờ từng có sự tình. Cái kia bạch Long trước khi đi cuồng vọng lại khiêu khích ánh mắt thật sâu lưu tại đáy lòng mọi người. Gọi bọn hắn lại sợ hãi lại tuyệt vọng. Sơn si không nghĩ tới nàng cư nhiên liền ma tôn đều dám chảo. Lúc này đại nào chết máy, không biết nên làm cái gì là hảo. Cũng may lúc này có người kêu sợ hai thành. Nơi này còn có hai người. Sơn si quay đầu lại đi, liền thấy lúc này đã đứng dậy yến phất quang. Trên người hắn còn treo chút bạch nhứ, không biết là nơi nào tới. Lúc này ánh mắt không kiên nhẫn nhìn hắn một cái. Bản tôn không công phu thu thập các ngươi này đó tiểu ma. Hắn nói xong xoay người liền hóa thành một đạo kiếm quang thẳng truy vừa rồi kêu ngạo rời đi bạch lang mà đi. Mà một người khác, quý tu cũng nhìn hắn một cái. Sơn si bước chân dừng một chút, liền thấy hắn cũng nhíu mày gắt gào theo đi lên trong viện một mảnh yên tĩnh. Sơn si hát mặt, bị hai người giáp mặt làm lơ lại phát tác không ra, đành phải đoán hận một trưởng trục nát cái bàn. Nếu không phải ma tôn bị, nếu không phải ma tôn bị bắt đi, hắn dùng đến triệu này hai người khí sao. Sơn si mặt tâm trầm, thiếu chút nữa tức chết. Bên cạnh ma vệ nhìn mắt trống rỗng sân, không khỏi nhỏ giọng hỏi, phong chủ, chúng ta còn truy sao? Sơn si, ma tôn bị cướp đi, như thế nào có thể không truy? Hắn hít một hơi thật sâu, truy. Người đi thông tri mặt khác các phong phong chủ, nói là tôn thượng bị một cái ma long bắt đi, làm cho bọn họ chạy nhanh tập kết nhân thủ, cùng ta cùng đi đoạt người. Tiễn Phất Quang cùng Quý Tu đều ở, hắn liền mang theo ít như vậy người khẳng định không được. Vẫn là kêu lên những người đó cùng nhau bảo hiểm chút. Ma vệ lĩnh mệnh chạy nhanh lui xuống đi tìm người. Mà bên kia, Bạch Lang đã mang theo người lung lay bay hảo xa. Bởi vì huyết long đan làm nàng tu vi tăng lên nguyên nhân. Trước kia yêu cầu phi một canh giờ mới có thể đến địa phương. Bạch Lang hiện tại một giây là có thể bay đến. Nàng đầu tiên là đi phụ cận tối cao địa phương, phân biệt một chút phương hướng. Sau đó mới đột nhiên xoay tròn nhảy lên, bay vào tầng mây. Hữu chảo bắt lấy cái kia nhát gan ma tộc sớm đã dọa hôn mê bất tỉnh. Rất nhiều lần cương mê muội thi miệng sùi bọt mép từ Bạch Lang long chảo trở xuống, nhưng là Bạch Lang một cái xoay người lại đem hắn đầu trở về. Kia ma thi hai mắt vừa lật run rẩy lợi hại hơn. Hiện tại liền cứu mạng hai chữ đều nói không nên lời. Màm hóng trái. Thiên thần ma tôn mặt hắc đã không thể lại đen. Hắn thường lui tới luôn là không chút cẩu thả quần áo bị gió thổi tán loạn hai. Ngay cả phát quan cũng không biết tung tích. Long chảo nắm chặt hắn, quần hóa trạng thái thuần huyết long, ngay cả hắn cũng không làm gì được. Thiên thần khí buộc chặt tay, bạch lang lại còn nói, sư tôn sư minh, không phải sợ, chúng ta đã chạy thoát, không có nguy hiểm. Đương nhiên, nếu là đem nhất có uy hiếp lực thiên thần bắt đi nói. Yêu lưu tại tại trồ yên phất quang cùng quý tu sắc thật là không có nguy hiểm. Bạch lang thanh âm đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt hiểu chuyện, nhưng động tác lại đặc biệt thiếu tấu. Thiên thần bị buộc chặt móng đuốt loạn trọng, lo liệu hàm dưỡng mới không có nhổ ra. Hắn hít một hơi thật sâu. Trong lòng đã là quyết định chờ đến này long dừng lại khi, nhất định phải chịu nàng gân, lột nàng ra. Thiên thần tay viện trụ long chảo. Ngay sau đó, Bạch lang lại là một cái thần long bái vĩ. Đắc ý một đầu chui vào ngầm trong nước. Thứ ma vực đến phong Nguyệt Thành đã có lục địa, cũng có hải vực. Đương nhiên, nhất phương tiện chính là truyền tống trận. Nhưng là Bạch Lang lại cố tình lựa chọn tự do hành. Nàng bầu trời cuồng phi trong chốc lát, phi mệt mỏi liền chui vào trong biển. Mỹ lệ Bạch Long vẩy thượng lập lẻ quan điểm, trôi lên mặt nước khi hấp dẫn không ít người. Bao gồm, tới nơi này làm nghề y hề giả ly. Bạch Lang bị bắt đến ma vực đã có vài ngày. Giả ly vô pháp đi ma vực. Ở bị ngộ chân vạch trần tâm tư lúc sau. Hắn liền biết được chính mình hẳn là khắc chế. Vì thế liền ở biết được cảnh biên co tiểu yêu vô chi hại người khi, tự thỉnh đi trước. Độ hóa, đây là hắn thường xuyên làm sự tình. Hắn cho rằng như vậy là có thể làm chính mình tạm thời bình tĩnh trở lại. Là có thể. Không hề tưởng bạch lang. Ai biết hôm nay ý tự hồ cũng không muốn cho hắn như nguyện giống nhau. Liền ở giá ly thu tay lại khi, một cái yêu ma tiểu hài tử nói. Thánh tăng, có long. Giá ly vẫn chưa ngẩng đầu. Kia tiểu hài tử lại trước sau không thuận theo không buông tha chỉ vào cách đó không xa trong biển. Thánh tăng, thật sự có long, ngươi mau xem a. Long tộc vì Nam Châu yêu trung chi hoàng. Này đó tiểu yêu tự nhiên là thập phần sùng kính long. Bọn họ kích động vô cùng, một đám diệu dít đều nhìn về phía trong biển. Gia Ly Mí Môi, bất đắc dĩ mở mắt ra tới, theo phương hướng xem qua đi. Lại thấy Bạch Lang. Hắn trong lòng suy nghĩ thật lâu, lại áp xuống đi người. Cái kia sinh đẹp bạch long từ mặt biển trung trồi lên tới, tựa hồ không phát hiện hắn. Lại bãi bãi cái đuôi. Già ly trong tay lần chàng hạt dừng một chút, liền thấy bạch lang lại lần nữa tiến vào trong nước. Bạch lang là thật sự không nhìn thấy giả ly thánh tăng. Chính là thế, nàng hiện tại vượng vượng hồ hồ cũng không nhận ra được. Nàng lẹn vào trong biển nhanh chóng rời đi. Mặt sau vừa đến này, phiến làng trải yến phất quang cùng quý tu lại vẫn là chậm một bước. Bạch lang hóa rồng làm sao tích thập phần tùy tâm sở dụng. Căn bản không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Hai người mặc dù là dùng tới nhanh nhất tốc độ cũng không có đổi theo. Quý Tu chú ý tới một mảnh tiểu yêu trung giả ly thánh tăng, không khỏi quay đầu. Thánh tăng nhưng có gặp qua tiểu bạch. Nghe thấy cái kia quen thuộc tên, giả ly liễm lên đồng sắc, gật gật đầu. Nàng vừa rồi hướng phía tây đi. Đa tạ thánh tăng. Quý Tu mày hơi lỏng chút, nhếch môi nói. Tiến phát quang cũng chỉ tới kịp cùng giả ly gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, liền hướng phía tây đi. Lưu lại đám kia bị uy áp dọa đến tiểu yêu Jun bần bật. "Thánh tăng, bọn họ đi làm gì nha? Bọn họ có phải hay không đuổi theo cái kia Long?" Có người thấp giọng tò mò. Gia Ly Vũ mắt buộc chặt tay, không nói gì. "Thánh tăng, thánh tăng." Hắn túi đầu xuất thần, tiểu yêu nhóm lại không thông nhân tình, không biết vừa rồi còn độ hóa thánh tăng vì cái gì không nói. Thằng đến bên thai thanh âm lại lần nữa vang lên, Gia Ly mới hồi phục tinh thần lại. Lễ mày nhìn về phía bờ biển phía tây. Thánh tăng giống như không cao hứng. Trong đó một cái tiểu yêu nói. Gia ly mí môi, không có không cao hứng. Chỉ là. Có chút lo lắng thôi. Lo lắng. Thánh tăng cũng muốn đi tìm bạch Long sao. Kia vì cái gì không đi. Mặt khác tiểu yêu dịu dít tò mò hỏi. Yêu tộc luôn là hài lòng mà làm. Muốn đi liền đi. Bọn họ không hiểu già ly thánh tăng vì sao sẽ như thế rồi dám. Nếu lo lắng, vì cái gì không đi đâu. Gia ly lẩm bẩm hỏi chính mình. Hắn trong lòng như là bị những lời này bừng tỉnh, cuối cùng buộc chặt tay, chậm rãi nhắm lại mắt, tiến phất quang theo giả ly chỉ phương hướng một đường đuổi theo qua đi, nhưng là lại kinh động bạch lang. Nguyên bản chậm rãi đi bạch lang nhận thấy được phía sau có người ở truy, không khỏi nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là ma tộc? Không được, xem ra nàng hành tung tiết lộ, nàng đến lại mau một chút. Dọc theo đường đi, bạch lang toàn bộ hành trình không có mở ra chính mình móng bướm xem một cái, nhìn xem có phải hay không chính mình cứu là người. Nàng trực tiếp giải quyết dứt khoát đem đuổi theo hai người trở thành ma tộc. Sau đó ngươi truy ta đuổi bắt đầu điên cuồng ném người. Thiên thần bị từ trong nước ghiêm một đốn. Trên người còn nhỏ nước, liền lại bị đưa tới bầu trời. Hắn tóc bị ướt nhẹp, cả người trật vật không thành bộ dáng. Thiếu chút nữa tức chết. Sư tôn nhị sư mình, ngươi trước nhận nhẫn, chúng ta lập tức ném rớt bọn họ chúng ta là có thể tới rồi. Bạch lang tìm đường chết ở bên thai đắc y nói. Ta, không, là, ngươi, sư, tôn. Thiên thần rốt cuộc nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà trời cao thượng phong thổi quá mạnh, Bạch lang căn bản là không nghe thấy. Tùy tiện ứng câu, hảo hảo hảo, ngươi chuẩn bị tốt ra. Thiên thần, liên ở hiến phất quang cùng quý tu đuổi theo khi. Bạch lang lại lấy 365 yêu cầu cao độ xoay tròn, ở trên trời dạo qua một vòng. Sau đó thành công đem miệng sùi bọt mép ma thi cấp đảo run lên đi xuống. kia ma thi mới vừa bị sốc bá tỉnh, vừa mở mắt liền phát hiện chính mình từ lòng chảo thượng trượt xuống dưới, trái tim co chặt dưới, đôi mắt một bế, lại chịu khoẹt miệng hôn mê bất tỉnh. nhưng mà bạch lang lại đối chính mình ngược ma hành vi không hề sở giác, nàng các loại tựa như đầu gốc nước vào bay loạn một hồi lúc sau, cư nhiên còn thành công phân biệt ra phương hướng, chính mình rớt xuống tới rồi phong nguyệt thành ngoại. ai, tới rồi tới rồi, bạch lang trong lòng nghĩ, nàng lấy long thân lún ná ở ngoài thành rừng cây nhỏ, như là nhẹ nhàng thở ra, ngừng ở một viên lùn chân cây táo thượng. Sau đó bởi vì long thân quá nặng, áp suy sụp cây táo, đem ở phía dưới cột lấy hồng điều hướng nguyện người đều áp thành một đống. Thiên thần, hắn ánh mắt rời về phía dưới tàng cây, hiện tại đã nói không ra lời. Phong nguyện thành ngoại, nguyên bản đại gia vẫn là ở phía dưới cao hưng nói giỡn. Vào thành phía trước hứa nguyện thụ cũng coi như là một cái đạo lữ nhóm đều tương đối thích tới địa phương, mới tới mấy đôi tình lữ còn không có tới kịp vào thành, liền nghĩ ở hứa nguyện dưới tàng cây hiện mua cái quả táo hứa cái nguyện Ai biết mới vừa bắt được quả táo, ở hồng mang lên viết hảo tự, chuẩn bị đem đồ vật treo lên đi, liền nghe kéo kẹt một tiếng. Kia thụ xa xa muốn ngã một chút. Lý Lang, xem này quả tử kết nhiều phồn thịnh a, ngay cả thụ đều áp gong. Kia nữ tu thấy hắn không đứng vững, không khỏi treo kẹo nói. Bị treo Lý Lang nam tu đỏ hường mặt, bị người trong lòng ôn nu mê năm mê ba đạo. Tiểu tĩnh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ ngươi. Nếu có vi này thể, nếu có vi này thể, hắn ngử khí lắp bắp. Lời nói còn chưa nói xong Giang rác một tiếng Đã bị chặn ngang đè ở dưới tàng cây Kia thủ ngã trên mặt đất Bạch lang run run nóng bước Còn không rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì Rốt cuộc tới rồi Nhưng mẹ chết ta Nàng cảm thán câu Long thân áp đảo một mảnh thụ sau Mở ra long chào tới Chuẩn bị đem sư tôn thả ra hít thở không khí Kết quả tay phải một quán Không ai Từ từ Sao có thể không ai đâu Bạch lang mở to hai mắt nhìn trăm trăm hữu chảo nhìn nửa ngày nàng rõ ràng nhớ rõ đem nhị sư huynh chảo tiến hữu chảo đi a chẳng lẽ là trên đường ném nàng sắc mặt mắt thường có thể thấy được kém lên khí một cái đuôi lại đụng ngã một khắc viên thụ. lúc này bạch lang ánh mắt rời về phía bên trái bên trái là sư tôn còn ở sao vì tránh cho hướng vừa rồi giống nhau một buông tay người không có bạch lang lần này học thông minh cuộn móng ướt nhẹ nhàng lắc lắc bên trong truyền đến vẫn nộ thấp chú thanh Có người. Tiểu bạch long mắt sáng rực lên, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ném một cái liền hảo, may mắn không có tất cả đều ném. Nàng như vậy an ủi chính mình, ở cao hưng kêu một tiếng sư tôn lúc sau, rốt cuộc mặt mày giãn ra rồi khai tay tới. Kết quả vừa mở ra. Bạch lang liền cứng lại rồi. Nàng trong tay thình lình đứng một cái ngoài ý liệu người. Thiên thần ma tôn đầy người tích thủy, sắc mặt hát trầm trật vật đứng ở long trảo phía trên. hít một hơi thật sâu. Bản tôn giết ngươi. Hắn khí ngữ hàm sắc ý. Vừa dứt lời hạ, đã bị bạch lang lại dừng long trảo bao ở. Ảo giác, Ảo giác. Thiên thần. chương 79, trương 79. Ma tôn không nghĩ tới nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới sẽ đến như vậy một chút, cả người còn không có phản ứng lại đây đã bị lại lần nữa bao vào long trảo. Hắn cái chán mẻ mẻ. Bên kia bạch lang còn ở ngoài miệng an ủi chính mình là Ảo giác. Ta nhìn không thấy, ta nhìn không thấy. Thiên thần. Hắn mặt đều đen, lúc này hít một hơi thật sâu. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cơm miệng. Không phải ảo giác. Ngươi, mở to, khai, mắt, lại, xem, xem. Thiên thần chưa bao giờ dùng như vậy nghiến răng nghiến lợi ngự khí nói chuyện qua, này vẫn là lần đầu tiên. Bạch lang nắm tay bị thai trộm trông, sắc mặt nghiêm túc trộm lấy đôi mắt ngắm trong tay đồ vật. Đúng lúc này, chân trời lưỡng đạo bạch quang hiện lên. Yến phất quang cùng quý tu rốt cuộc tìm được rồi bạch lang. Bọn họ một lại đây liền thấy được phong nguyệt thành ngoại thành phiến ngã xuống rừng cây nhỏ. Còn có rừng cây hạ bị áp động đều không thể động một đám tình lữ nhóm. Yến Phất Quang chịu chịu khoe miệng. ngẩng đầu lên liền thấy ghé vào trên cây Tiểu Bạch Long có tật giật mình biểu tình. Nàng xuẩn xuẩn trộm ngắm chính mình lòng bàn tay, như là muốn xem rõ ràng bên trong có cái gì. Tiểu Bạch. Bạch lang phía sau đống nhiên truyền đến một đạo âm trầm trầm thanh âm. Thanh âm này, còn có chút. Quen thuộc. Tiểu Bạch Long Cương. Ngạnh. Quay đầu lại đi, liền thấy sư tôn cùng nhị sư huynh đứng ở nàng phía sau Chính nữ mày nhìn nàng. Đối diện chính là sư tôn cùng nhị sư huynh. Bạch Lang trong lòng cả kinh. Tư tư, kia nàng trong tay đồ vật là ai? Nàng lúc này không trộm sờ sờ nhìn. Kinh hãi dưới mở ra tay, buột miệng tốt ra, ngươi là cái quỷ gì đồ vật? Thiên thần còn không kịp nói chuyện, liền thấy tiểu Bạch Long kinh hách dưới, trực tiếp vung tay, liền đem chính mình đột nhiên cấp quang đi ra ngoài. Thiên thần, yến phất quang. Cũng may bị thương không phải hắn, yến phất quang tuy rằng bị nàng hành vi cũng hoảng sợ bất quá tìm được rồi tiểu bạch hắn vẫn là biểu tình khẽ buông lòng chút tiểu bạch lại đây di nàng vừa rồi ném chính là bạch lang ở vứt ra đi lúc sau mới ý thức được chính mình vừa rồi ném người là thiên thần ma tôn nàng cương thân thể thật cẩn thận nhìn đối phương liếc mắt một cái sau đó ở thiên thần mãn hàm sát ý ngẩng đầu lên khi lập tức chạy đến sư tôn bên này ô lạp ô lạp phun tảo một đồng lớn sư tôn hắn như thế nào sẽ tới ta máu bướm làm ta sợ muốn chết Thiên thần vẫn luôn là thâm trầm nội liễm rất ít động khí người, nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn là bị chọc tức quá sức. Có lẽ nơi này đổi thành bất luận cái gì một người đều sẽ cùng hắn giống nhau. Hắn chợt vật đứng ở đối thủ một mất một còn yến phất quang còn có chính mình đã từng nửa người quý tu trước mặt, còn muốn nghe đối diện kia tiểu long ác nhân trước cáo trạng, cơ hồ phải bị tức chết. Nhìn ma tôn hắc một mảnh mặt, ngay cả quý tu đều chịu chịu quẹt miệng có chút đồng tình. Thiên thần hít một hơi thật sâu, yến phất quang lúc này lại đuôi lông mày hơi trọn. Thay thế tiểu bạch Long xin lỗi, chảo sai ma tôn xác thật là tiểu bạch không đúng. Bất quá. Ma tôn không cũng thừa dịp ta không ở, đem tiểu bạch bắt đến ma vực sao. Như thế tổng có thể tính làm hai tương trẻ tiêu. Hiện tại chúng ta nơi này người đông thế mạnh, ma tôn xác định thật muốn vào lúc này động thủ. hắn ngự khí không chút để ý. Thiên thần còn không biết tiến phất quang bởi vì tử khí không thể động võ sự tình. Giờ phút này nghe xong lời này, bị phép kích tướng một kích, lại xem như bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là bị như thế làm nhục lăn lộn một phen Trên mặt hắn thần sắc tóm lại sẽ không quá đẹp. Phất quang chân quân này xem như uy hiếp ta. Hiến phất quang không nói gì. Quý tu sờ sờ bạch lang trên chán tiểu giác tính làm chân an. Lúc này nói tiếp nói, nếu ta không đoán sai nói, ở ta dịch cốt lúc sau, ma tôn thương thế đến bây giờ còn không có hảo toàn đi. Bằng không ở ngay từ đầu, hắn cũng sẽ không tránh thoát không được bạch lang động tác. Tiểu bạch tuy rằng bởi vì huyết long đan tu vì tăng lên tới kết thúc chết cảnh. Thiên thần lại là thật đánh thật thánh tôn. Hắn tránh thoát không khai nguyên nhân chỉ có một, trên người hắn thương không có khôi phục. Bốn mắt nhìn nhau. Một cái xem kỹ, một cái hơi hơi hiếp mắt. Cuối cùng ở phong nguyệt thành thủ vệ nghe thấy bên này động tĩnh chạy tới phía trước, thiên thần mím môi, nhìn bạch lang liếc mắt một cái. Bản tôn hôm nay thả nàng, không đại biểu ngày mai liền sẽ. Hắn ngự khí trầm lãnh. Tiểu bạch long trộm nô đầu ra, hồi dỗi một câu, ta hôm nay đánh không lại ngươi, không đại biểu ngày mai sẽ không Lời ngầm chính là, ta có thể bắt ngươi lần đầu tiên, là có thể bắt ngươi lần thứ hai. Thiên thần, hắn mặt lại đen. Tiễn Phất Quang tuy rằng cảm thấy Tiểu Bạch Long là cái hùng hài tử, nhưng là lời này lại không sai. Nhướng mày, cười nói, như thế nào, ma tôn hiện tại thật vất vả thoát vây, thế nhưng không rời đi sao? Thiên thần buộc chặt tay. Tại đây trói lõi uy hiếp hạ, ánh mắt lóe lóe, cuối cùng vẫn là nuốt xuống khẩu khí này. Hắn rốt cuộc là tâm tư sâu đậm, mặc dù là chính mình thoái nhượng. Cũng còn ngữ khí bất biến, nhìn bạch lang liếc mắt một cái. Mong rằng tương lai ngươi còn có thể như hôm nay giống nhau nói chuyện. Trên người hắn sát ý trong nháy mắt thu liếm lên. Rõ ràng là thâm trầm ma tôn hình tượng, nhưng là lại bởi vì trên người không ngừng nhỏ dọn tới thủy mà có vẻ có chút buồn cười. Thiên thần nói xong lúc sau chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn hít một hơi thật sâu, xoay người liền đi rồi. Bạch lang lúc này mới thả lỏng lại. Quý tu nhìn thiên thần bóng dáng, ánh mắt dừng một chút. Duốt ve Tiểu Bạch Long tiểu giác động tác hơi hơi ngừng lại. Bạch Lang cảm giác cái chăng ngứa, phát hiện chính mình tiểu giác còn ở nhị sư huynh trong tay, không khỏi nghi hoặc quay đầu đi. Nhị sư huynh, ngươi, nàng vốn là muốn hỏi nhị sư huynh làm sao vậy. Kết quả mới vừa vừa mở miệng, liền cảm giác trên vai một trọng, quay đầu lại đi, liền thấy vừa rồi còn hảo hảo đứng cùng Ma Tôn rằng Cơ Tư Tôn, đột nhiên sắc mặt tái nhợt xuống dưới. Một mạt tử khí ở hiến phất quang trong mắt lướt qua. Ở bị mạnh mẽ áp chế lúc sau, Hắn phun ra khẩu huyết, lại lại lần nữa nhắm lại mắt. Ai ai, sư tôn, sư tôn. Bạch lang hoảng sợ. Còn chưa nói xuất khẩu nói tạp trụ, vội vàng đỡ lấy sư tôn. Tiến phất quang khi đó ở ma vực chỉ là bởi vì trên người nói tuyến lôi kéo duyên cớ, biết tiểu bạch gặp nguy hiểm. Lúc này mới mạnh mẽ không màng thương thế, áp xuống tử khí. Trên người hắn vốn là có thương tích, như thế liền thương càng trọng. Vừa rồi thiên thần ở thời điểm còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, thiên thần một không ở. Liên rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, kia tử khí lại lần nữa tăng thêm thương thế. Yến phất quang cùng phía trước ở ma vực khi giống nhau, ngã xuống Bạch Lang trên người. Bạch Lang không nghĩ tới Sư Tôn đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới lại hôn mê, vội vàng biến thành nhân thân, tiếp được đối phương. Một bên Quý Tu nhìn nàng sốt ruột dáng vẻ lo lắng, chậm rãi buộc chặt kiếm. "Nhị sư huynh, Sư Tôn lại té xỉu, chúng ta làm sao bây giờ a?" Bạch Lang nhíu nhíu mày. Quý Tu lại nhìn mắt sắc mặt tái nhợt nam nhân, lúc này ra tiếng Trước đem người cho ta đi. Ta đỡ sư tôn. Hắn dừng một chút, lại nói. Ngươi một nữ hải tử đỡ có chút cố hết sức. Bạch lang nhưng thật ra không như thế nào cảm thấy cố hết sức. Nhưng là nhị sư huynh đã mở miệng, nàng cũng chỉ có thể trước đem người cấp đỡ qua đi. Lúc này trong thành thủ vệ đã muốn chạy tới nơi này tới. Thấy bọn họ ba người, ánh mắt sắc bén một cái trước mắt. Các ngươi là người nào? Tới phong nguyệt thành là vì chuyện gì? Bạch lang không nghĩ tới thị vệ nhanh như vậy liền tới rồi nàng nhìn mắt sư tôn, biết hiện tại việc cấp bách là cho sư tôn chữa bệnh, chính là tương đối khó xử chính là hiện tại trong tay bọn họ lại không có có thể chứng minh đạo lư thân phận đồ vật. tiểu bạch long há miệng thở dốc, đống nhiên tập trụ. một bên đỡ lê yến phất quang quý tu lại ngước mắt trầm giọng nói, ta cùng nàng là đạo lư. lần này tiến đến phong nguyệt thành là vì cầu được phong nguyệt thành thành chủ chúc phúc, thành chủ chúc phúc, mọi người đều biết phong nguyệt thành thành chủ chúc phúc đại biểu cho bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử y tứ. Cho nên này hai người là tới cầu tử. Thủ thành thị vệ câu nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đầu tiên là ở bình tĩnh vô cùng quý tu trên người nhìn mắt, lại là nhìn về phía bên cạnh bạch tỷ hề thiếu nữ. Bạch lang không nghĩ tới nhị sư huynh sẽ bỗng nhiên nói bọn họ là tình nữ Nàng nguyên bản đều chuẩn bị biên sư tôn cùng nhị sư huynh là một đôi. Lại không nghĩ trong đó một người thế nhưng thay đổi thành chính mình. Nhưng nàng luôn luôn thích hứng năng lực tốt đẹp. Dù sao cũng là gạt người, lừa ai cũng chưa khác biệt. nàng mím môi Ở nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, há mồm liền nói. Ơn ơn, đối, chúng ta là tới cầu tử. Chúng ta ở bên nhau rất nhiều năm vẫn luôn muốn cái hài tử. Nghe nói Phong Nguyệt Thành linh nghiệm vô cùng, cho nên liền mộ danh tới. Cho nên các ngươi là đạo lữ. Thủ Thành Thị Vệ Nhữ Mày hỏi. Quý Tu ứng thanh, Bạch lang cũng gật gật đầu. Hai người tuy rằng đồng thời đáp ứng rồi, nhưng là bọn họ này một đôi thật sự cảm giác có chút quái dị. Thế nhưng so với phía trước heo yêu phu thê còn muốn kỳ quái chút. Kia thị vệ vốn chính là cái cẩn thận người, lúc này câu nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái lúc sau, không khỏi cũng khắc nghiệt chút, các ngươi có hợp tịch tiếp sao? Bạch lang lại bị hỏi kẹt. Hợp tịch tiếp? Chính là phương sinh cái kia mặt trên viết bạn lữ là heo hợp tịch tiếp sao? Nàng lúc ấy nhiệt huyết phía trên tới vội vàng không có chuẩn bị A. Lập tức trầm mặc khẳng định sẽ chọc người hoài nghi. Vì thế quý tu sắc mặt bất biến, lại đạm nhiên bổ sung nói, chúng ta hai người tình đầu ý hợp, nhưng là nề hà sư trưởng cũng không đồng ý cũng không dẫn chúng ta hợp tịch. Cho nên, hắn dừng một chút, lúc này mới nói, cho nên chúng ta mới có thể tới Phong Nguyệt Thành. Bạch lang phản ứng lại đây. Tiếp diễn tiếp thực mau lại chỉ vào hôn mê Sư Tôn nói, đây là chúng ta Sư Tôn, chúng ta dẫn hắn tới chính là muốn làm hắn chính mắt chứng kiến. Này miêu tả, sống thoát thoát chính là một đôi khổ mệnh nguyên lương, Thủ thành thị vệ căn cứ bọn họ nói, nháy mắt não bổ ra vừa ra ngược luyến tình thâm thoại bản. Cái gì nhận tâm Sư Tôn bổng đánh nguyên lương. Số khổ tình lữ ngàn dặm xa xôi cầu kiến chứng linh tinh. Quả thực là đương đại khổ tình vợ. Bất quá, Phong Nguyệt Thành rốt cuộc đối này đó bị bổng đánh nguyên ương người vẫn là thực bao dung. Hắn nhữ nhữ mày, cùng bên cạnh người thương lượng một chút, cảm thấy này bạch đi thiếu nữ cùng này sư huynh vẫn là có thể cho đi. Nhưng là bên cạnh vị kia, Phong Nguyệt Thành còn chưa từng có làm dư thừa người đi vào tiền lệ. Mắt thấy sư tôn phải bị ngăn lại. Bạch lang cái khó lo cái khôn, đông nhiên tiến lên một bước. đại ca. Liên nhiều một người, phiền toái ngải châm trước một chút đi. Nếu ta sư tôn không đi vào chứng kiến, ta chết đều sẽ không nhắm mắt. Lời này nói, bất quá không chiếm được chúc phúc tiểu đạo lữ muốn giáp mặt và mặt sư tôn cũng nói quá khứ. Thị vệ trong lòng do dự. Bạch lang qua đi liền cho hắn tắt một cái đại linh thạch bao lì xì. nay vẫn là đem ma tôn vứt ra đi lúc sau bạch lang chính mình từ trên người hắn làm. Ma tôn đoạt nàng túi càn khôn, nàng ném người thời điểm còn nhớ rõ. Ở bắt được đối phương túi càn khôn lúc sau. Bạch Lang quyết đoán cho thị vệ đương bao lì xì. Nặng trĩu trọng lượng vừa vào tay áo khiến cho kia thủ thành thị vệ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng vững té ngã. "Này trọng lượng." Kia thị vệ ánh mắt đổi đổi. "Thanh cụ thanh, không chút để ý thu hồi trường kích. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy các ngươi liền vào đi thôi. Liên các ngươi thân thế đáng tiếc, nói vậy thành chủ cũng sẽ nhiều hơn ban ơn. Một màn này biến hóa kêu quý tu mặt mày giãn ra chút, trên người lạnh lẽo tan đi. Bạch Lang mới vừa nhẹ nhàng thở ra liên thấy nhị sư huynh bỗng nhiên cầm tay nàng Đa tạ nhị vị săn sóc Sư muội, chúng ta vào đi thôi Bạch lang quay đầu Liền đối thượng nhị sư huynh nghiêm túc ánh mắt Quý tu thân hình đĩnh bạc, khuôn mặt lạnh lùng Phía trước hồi lâu không thấy Bạch lang mơ hồ cảm thấy nhị sư huynh giống như có chỗ nào thay đổi Nhưng là cụ thể lại không thể nói tới Hai người ánh mắt tương đối Nàng ngốc hơi giật mình gật gật đầu Thủ thành thị vệ thấy bọn họ tâm ý tương thông bộ dáng Không khỏi yên lòng Cảm thấy hai người nói hẳn là lời nói thật. Cứ như vậy, ba người mơ màng hồ đồ trà trộn vào phong nguyệt thành. Thẳng đến bọn họ đi vào, kia thủ thành vệ còn không có nhớ tới chính mình là tới làm gì. Bọn họ ánh mắt rời qua đi, thấy sập một loạt thụ có chút kinh ngạc. gì này đó thụ là như thế nào đảo? Thật là kỳ quái. Có thể là những cái đó trích quả tử tình lữ nhóm không cẩn thận đi. ngươi nói những người này trích quả tử liền trích quả tử, như thế nào như vậy bạo lực, cư nhiên liền thụ đều áp suy sụp Hai người thu bao lì xì, tâm tình rất tốt ngươi một lời ta một ngữ đem thụ cấp nâng lên. Hoàn toàn không biết bọn họ bỏ vào đi cái gì. Bạch lang đi vào liền nhẹ nhàng thở ra. Vông ra sư huynh tay. Nhị sư huynh, ngươi phản ứng thật nhanh a thiếu chút nữa liền lòi. Quý tu ánh mắt dừng một chút. Nhìn nàng chú ý sư tôn, ánh mắt hơi trầm xuống, đột nhiên lơ đắng hỏi. Nếu ta vừa rồi không nói chúng ta là tình lữ, ngươi chuẩn bị nói cái gì? Trường 80 trường 80. Còn có thể nói cái gì? Tiểu Bạch gãi gãi đầu, có chút kỳ quái. Đương nhiên là nói chúng ta là một nhà ba người. Quý tu dừng một chút, một nhà ba người. Hắn biểu tình có chút cổ quái. Bạch lang lại đương nhiên, đúng vậy, chính là một nhà ba người. Ngươi, sư tôn, ta. Này không phải vừa lúc sao? Tiểu Bạch Long nói nghiêm túc, hoàn toàn không cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Quý tu nhìn nàng. Ở nhìn đến Tiểu Bạch ngây thơ mở mịt ánh mắt, không có bất luận cái gì nói dơn ý tứ sau. Thái Dương hơi chịu. Cư nhiên nói hắn cùng sư tôn. Nàng thế nhưng còn không biết bọn họ hai cái đều đối nàng bất động Thấy rõ bạch lang ánh mắt sau quý tu trong lòng lần đầu tiên cảm thấy chính mình cũng là cái ngốc tử. Chính mình hỏi nàng làm cái gì? Rõ ràng biết này tiểu long không thông suốt. Nguyên bản trong lòng nổi lên một tia chầm ý vào lúc này bị áp xuống, quý tu lại khôi phục nguyên bản biểu tình. Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Bạch lang có chút kỳ quái hắn hỏi cái này làm cái gì? Không có việc gì, chỉ là thuận miệng vừa hỏi chúng ta đi trước tìm cái khách điểm đi. Quý tu thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Tìm cái khách điểm. Bạch Lang gật gật đầu. Cũng là, chúng ta trước đem sư tôn giàn xếp xuống dưới lại nói. Đến lúc đó nàng lại liên hệ đã sớm lẻn vào tiến vào Phong Nguyệt Thành Phương Sinh, hỏi một chút hắn có hay không tìm hiểu đến cái gì về Nguyệt Loan tuyển tin tức. Tiểu Bạch Long nghiêm túc chuẩn bị. ở đi đến chỗ ngặt chỗ khi, còn bị người đụng phải một chút. Ai, ngươi như thế nào đầm ta a? Bạch Lang dọc theo đường đi đều ở tìm khách điểm. Đi đến phía trước thời điểm, nàng ánh mắt sáng ngời, vừa mới chuẩn bị nói sư huynh nơi này có khách điểm Kết quả còn không có quay đầu, đã bị một cái vội vàng mênh mang chạy tới người đâm thân mình tạm một chút. Quý tu rỗi tay đỡ lấy nàng. Vọng qua đi, ánh mắt lạnh chút. kia đâm người người vội vàng túi đầu nói thanh khiểm, liền bộc quần áo vội vội vàng vàng đi rồi. Chỉ là đâm một chút mà thôi, bạch lang nguyên bản cũng không so đo. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn người nọ bóng dáng, nói thầm người này chuyện gì xảy ra cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt. "Sư Minh, chúng ta mau vào khách điểm đi thôi." Quý Tu bị nàng phe phẩy tay háo, cũng phục hồi tinh thần lại. Cung tiểu Bạch Long đơn thuần cảm giác bị đâm bất động. Hắn tổng cảm thấy người nọ có chút không đúng. Hắn ánh mắt lóe lóe, ở Bạch Lang kéo hắn ống tay háo thời điểm, vẫn là phục hồi tinh thần lại, đi theo nàng tiên tiến khách điểm. Phong nguyệt thành trung khách điểm đều là chuyên vì tình lữ sở thiết. Giống nhau có thể quá thủ vệ bài tra tiến vào đều là một đôi tình lữ. Cho nên khách điếm cũng liền thiết thành tỉnh thú khách điếm. Bọn họ vừa tiến đến, liền cảm giác được khách điếm bầu không khí không đúng. Tới đón tiếp bọn họ tiểu nhị đều là một nam một nữ. Bạch lang bên này hai nam một nữ, lập tức liền hấp dẫn đại gia tầm mắt. Người xem bọn họ, như thế nào là ba người. Trong đó một cái nữ tu lôi kéo chính mình đạo lữ nhỏ rộng to mò. Kia đạo lữ cũng kỳ quái. Bọn họ cái này tổ hợp thật sự là quá hấp dẫn người. Tới tới lui lui đại gia tầm mắt đều ở chỗ này. Tiểu nhị cũng có chút xấu hổ, ngài đây là, bởi vì ăn huyết long đan duyên cớ, Bạch Lang cùng Quý Tu hiện tại đều là quyết tử cảnh giới Tu Vi, tuy rằng không biết bọn họ vào bằng cách nào, nhưng là tiểu nhị cũng không dám đắc tội, đành phải hỏi trước một câu. Bạch Lang nói thẳng, chúng ta là tới ở trọ. Khai tam gian phòng đi. Tam gian phòng. Một người một gian vừa vặn tốt. Nàng giọng nói rơi xuống, tiểu nhị lại có chút khó xử. Tiên tử, gần nhất tới phong nguyệt thành người tương đối nhiều, chúng ta hiện tại không có phòng. Bạch Lang nhữ nhữ mẩy. Quý tu lúc này mở miệng, còn thừa mấy gian. Hắn ánh mắt nhìn quét đại đường liếc mắt một cái, đại gia sôi nổi thu hồi ánh mắt. Tiểu nhị bồi cười nói, thật sự ngượng ngùng khách quan, chúng ta chỉ còn lại có hai gian. Hai gian phòng, này muốn như thế nào phân phối. Đại đường mọi người đều ở suy đoán bọn họ ba người quan hệ. Không ít người cảm thấy Bạch Lang có thể là nam chiếu châu nào đó nữ tôn phái người. Nghe nói kia địa phương nữ tu phần lớn là tam thê tứ thiếp. Sách Này tiên tử thật là thật lớn diễm phúc. Mấy cái nữ tu nhìn mắt một bên đứng yên quý tu, lại nhìn mắt nhắm mắt tựa hồ hôn mê yến phất quang, không khỏi trao đổi cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Bởi vì bị tử khí áp chế, yến phất quang lúc này tu vi có chút gọi người nhìn không thấu. Ở tu vi thấp người xem ra, cũng chỉ là một cái bình thường quý công tử mà thôi. Bất quá hắn khuôn mặt tuấn mỹ vô tệ, nhưng thật ra cùng bên cạnh cầm kiếm lạnh lùng kiếm tu phong mạo bất đồng. Cũng không biết này tiên tử càng sủng ái cái nào chút. Bạch Lang không biết đại đường chung những người này tư tưởng đã chạy bay. Nàng nhíu nhíu mày, hai gian phòng liền hai gian phòng đi. Xem người ở đây nhiều như vậy, nếu là không nắm chặt chút, khả năng hai gian phòng cũng chưa. Quý Tu hiển nhiên cũng là như thế này tưởng. Ở tiểu nhị nói hai gian phòng thời điểm, hắn nhìn tròng trắng mắt Lang, thấy nàng không có gì phản đối bộ dáng, liền lấy ra mấy viên linh thạch đưa cho tiểu nhị. Đem phòng thu thập sạch sẽ, nhiều chuẩn bị một giường chăn. Hắn ra tay hảo phóng. Lại lại thêm khí độ bất phàm. Tiểu nhị vội vàng ngợt đầu, hảo hảo hảo. Nhị vị khách quan chờ một lát. Những cái đó khách nữ nhóm đợi nửa ngày cũng không thấy được bọn họ thương lượng như thế nào phân phòng, không khỏi có chút thất vọng. Bạch lang bị so lưng thẳng tắp nhìn chầm chầm ánh mắt nhìn thật lâu. Ở nghe được tiểu nhị đi rồi lúc sau, nội đường tựa hồ có chút thất vọng thở dài thanh, nàng không khỏi câu nghi quay đầu. Liên thấy mấy cái nữ tu đang ở nhìn chầm chầm nàng xem. Mấy mục tương đối kia nữ tu phục hồi tinh thần lại khẽ cười cười, tiên tử vô quái, chúng ta chỉ là có chút tò mò mà thôi. Nếu là quay rời, thật sự xin lỗi. Bạch lang, tò mò. Nàng lần đầu tiên phát hiện chính mình có chút nghe không hiểu người ở đây nói. Có cái gì tò mò? Này phong nguyệt thành người thật là là kỳ kỳ quái quái, tiểu bạch long trong lòng âm thầm nghĩ. Nàng vốn là lớn lên ngọc tuyết thanh mỹ, lúc này bởi vì huyết long đan duyên cớ, bất chi bất giác khí chất thượng càng là biến hóa một chút. Như vậy chớp mắt nghi hoặc nhìn người khi, ngây thơ rất nhiều mạc danh gọi người trong lòng nhảy dự. Nữ tu nguyên bản chỉ là tò mò nàng muốn như thế nào phân phòng. Hiện tại bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, đồng nhiên liền mặt đỏ tâm tô có chút tiếng ối. Nàng như thế nào cũng đã có đạo lữ đâu. Bạch lang chỉ thấy cái kia cùng nàng xin lỗi nữ tu dần dần mặt đỏ, càng thêm sờ không được đầu óc. Nàng không phải còn chưa nói lời nói đâu sao. Này lại là làm sao vậy? Quý tu cũng thấy được một màn này. Hắn sắc mặt lạnh chút. Nhàn nhạt liếc kia có đạo lưu còn nhìn tiểu bạch nữ tu liếc mắt một cái, ở tiểu bạch long nghi hoặc khi nói thẳng, tiểu nhị đã thu thập hảo, chúng ta đi lên đi. Bạch lang tuy rằng nghi hoặc người này là chuyện như thế nào, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Nghĩ lần sau hỏi lại cái kia kỳ quái nữ tu si đi. Nhị vị khách quan, bên trong thỉnh. Tiểu nhị ở đem phòng bài cho lúc sau liền lui xuống. Quý tu gật gật đầu, nhưng thật ra không có như vậy dối dám. Hắn cùng sư tôn một gian, tiểu bạch long một cái nữ tu. Tự nhiên là chính mình một gian phòng. Ở nhìn đến bọn họ đi rồi lúc sau, mắn đường yên tĩnh xuống dưới. Mọi người đều tò mò đến không được, lại khiếp sợ kia lạnh lùng thanh niên liếc mắt một cái, không dám đi lên xem, đành phải tạm thời thu hồi nghi hoặc tới. Nghĩ ngày mai buổi sáng lại quan sát bọn họ là như thế nào ra tới. Bạch Lang còn không biết những người này ở kỳ quái sự tình thượng tò mò như vậy. Nàng vốn là muốn hỏi một chút nhị sư huynh có cần hay không hỗ trợ, nhưng là hắn nói chính mình một cái có thể. Bạch Lang liền đành phải thu hồi tâm tư. Ngươi trước dựa mặt nghỉ ngơi một phen đi, Phong Nguyệt thành sự tình, chúng ta buổi tối lại đi ra ngoài thăm thăm. Quý Tu thấy nàng không yên tâm, không khỏi trầm giọng nói. Bạch Lang tưởng tượng cũng là, nàng phía trước bắt lấy Ma Tôn bay một đường, lúc ấy máu gà phía trên còn không cảm thấy, hiện tại phong trần mệt mỏi, sắp thật hẳn là thu thập một chút. "Hảo, Nhị sư minh, sư tôn liền làm phiên ngươi, có chuyện gì nói, ngươi chạy nhanh kêu ta." Nàng trong lời nói tuy rằng cùng bình thường không lại, nhưng là quý tu lại rõ ràng cảm thấy lần này ra tới một chuyến lúc sau tiểu bạch long cùng sư tôn cảm tình giống như càng tốt chút ít nhất ở hắn dĩ vãng nhận chi trùng bạch lang sẽ không đối sư tôn như vậy quan tâm hắn ánh mắt dừng một chút ứng thanh bạch lang ở ngoan ngoãn cùng nhị sư huynh cáo biệt lúc sau liền về tới chính mình phòng phương sinh ở phong nguyệt thành đã một tháng mấy ngày này hắn quả thực quá sống không bằng chết sinh hoạt long nhật thiên cho hắn nhiệm vụ là điều tra nguyệt loan tuyển bí mật Nhìn xem có thể có cái gì khác phương pháp, có thể là Nguyệt Loan Tuyền ở cộng đồng nhập tuyển người không có đạt tới lưỡng tình tương duyệt tiêu chuẩn hạ, có thể nghiêng cô động ra trang lệnh chi hoa. Chuyện này khó khăn bản thân liền đặc biệt đại. Bởi vì Nguyệt Loan Tuyền chân quý, xưa tại nhiều năm trước nơi này cũng đã bị thành chủ phái trọng binh gác cấp coi chừng. Người thường nếu muốn đi vào khó càng thêm khó. Lấy vương sinh bất quá bỏ sinh kỳ tu vi, thử rất nhiều lần, không có tới gần liền thiếu chút nữa bị bắt được. Hán dọa chết khiếp. Dấu ở tường sau đám người qua đi lúc sau, vẫn là quyết định. Ngại! Sấm không phải cái biện pháp, đến tìm cái lối tắt mới được. Vì thế Phương Sinh liền đem chủ ý đánh tới phong nguyệt thành thành chủ trên người. Nghe nói này thành chủ cực kỳ ái hoa, quả thực là tích hoa như mạng. Nàng phía trước thả ra qua bố cáo, hướng thành chủ phủ chiêu mộ quá người tài ba thợ trồng hoa, vì nàng xử lý hoa cỏ. Chu Chu đề nghị, bọn họ có thể đi thành chủ phủ nhận lời mời. Chỉ cần có thể tiếp cận thành chủ. Mặt sau đi Nguyệt Loan tuyển sự tình nói không chừng liền có chuyện cơ. Phương sinh nhìn về phía chính mình cay đôi mắt cấp dưới, ngươi sẽ trồng hoa sao. Chu Chu nghiêm túc lắc đầu. Ta sẽ ăn hoa. Tưởng tượng đến heo miệng nhai hoa bộ dáng Phương sinh chịu chịu khỏe miệng. Hành đi, vẫn là đến hắn tới. Vì Long Nhật Thiên Kiến Tông Linh Thạch, hắn liều mạng. Vì thế liền ở Bạch Lang cùng Sư Tôn Sư Huynh tiến vào phong nguyệt thành thời điểm. Phương sinh cùng Chu Chu ngụy Trang thành một đôi vân du tứ hải. Trung hợp tới phong nguyệt thành thợ trồng hoa phu thê, sau đó trà trộn vào thành chủ phủ trung Ở phương sinh trong tưởng tượng, đương thợ trồng hoa nguyên bản là rất đơn giản. Lại nói như thế nào, cũng so với hắn truyền giáo gây dựng sự nghiệp đơn giản đi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình ở thành chủ phủ loại mấy ngày hoa, cư nhiên liên thành chủ mặt cũng chưa thấy thượng. Chu chu, có phải hay không chúng ta loại không hảo a Phương sinh như mày, sao có thể? Người xem này phạm vi chăm dặm. Còn có so với chúng ta hoa khai càng diễm sao? Chu chu nhìn mắt phương sinh cấp khô đằng thượng chết cây giả hoa, trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên hay không nói thật. Hai người chính khi nói chuyện, thành chủ tới. Nàng nguyên bản là tùy ý ở hoa viên tham quan. Đi đến một nửa lại nhớ tới phía trước chính mình cố ý từ tàng bảo các mua tuyết trồng hoa. Nghe nói mới tới cái thợ trồng hoa, không biết chiếu cố thế nào. Nàng tâm tình rất tốt đi đến trong hoa viên. Lại bị một mảnh hồng diễm diễm cay đôi mắt. Phong Nguyệt Thành Thành chủ đồng tử sậu xúc, Đông nhiên trong lòng nổi lên một tia dự cảm bất hảo. Sau đó nàng liền thấy, chính mình quý báo kiểu khí tuyết nhung căn chi tất cả đều khô héo. Mà mặt trên không biết là bị ai, thế nhưng cắm màu đỏ giả hoa ở đằng kia. Phong Vân Xu sắc mặt tối sầm. Khi cả người run rẩy, nơi này thợ trồng hoa là ai? Vừa nghe Thành chủ muốn gặp chính mình, mới vừa còn ở cảm khái có tại nhưng không gặp thời phương sinh buông giả hoa, vui vô cùng từ bên kia hoa điển trung chạy tới. Ai, ai? Thành chủ, ta ở chỗ này. Này hoa có phải hay không khai thực hảo a? Phong Vân Xu không nghĩ tới này ác đồ thế nhưng còn dám khiêu khích chính mình. Nàng ngón tay run rẩy chỉ vào đối phương. Nhìn đối phương đắc ý mặt, hít một hơi thật sâu. Qua hơn nửa ngày mới tìm về thanh âm. Người tới. Cho ta đem hắn bắt lại, hạ đến thiên lao. Đắc ý phương sinh kinh ngạc mở to hai mắt. Từ từ, này như thế nào cùng nói tốt không giống nhau. Hắn này hoa khai như vậy diễm. Này thành chủ, như thế nào không xem? Phong Vân Xu nghiến răng nghiến lợi, bổn thành chủ hoa là bạch, sắc. Phương Sinh. Vô tội bị trào Chu Chu nhỏ giọng hỏi, chúng ta đây hiện tại lại nhuộm thành bạch tới kịp sao? Phong Vân Xu. Nàng hít một hơi thật sâu. Này hai người, ấn Phong Nguyệt Thành quy củ hạ ngục. Ở đạp hư Phong Nguyệt Thành thành chủ quý báu bảo bối, dùng giả hoa thay thế sau, Phương Sinh cùng Chu Chu bị bắt được thiên lao. Đi vào thời điểm kia đại ca còn nói, Phong Nguyệt Thành Thiên lao thật nhiều năm chưa từng dùng qua, không nghĩ tới còn hữu dụng thượng một ngày. Đại ca. Thao. Một ngụm hàm hậu phương nôn, ở khóa cửa khi cảm thán nói, hai ngươi con mẹ nó thật đúng là một nhân tài. Nhân tài phương sinh. Heo mới chu chu. Này có thể trách hắn sao? Ai có thể biết kia hoa khai ra tới là bạch ra? Sướng biết rằng hắn liền hồng bạch đều tiếp điểm nhi. Bất quá hiện tại lại hối hận đều không có dùng. Phương sinh thở dài, thắp sáng ngọn đến sau. Suy suốt nhìn mắt bốn phía. Này thiên lao quả thật là giống áp giải bọn họ thị vệ giống nhau nói, thật nhiều năm không ai ở. Cổ dại một đống, thường thường còn có mấy chỉ lao thử làm cho người mặt chui qua đi. Chu chu muốn nói lại thôi nhìn tông chủ liếc mắt một cái. Phương sinh ngồi dưới đất lại càng nghĩ càng giận. Đúng lúc này, trên người hắn mẫu châu sáng. Chu chu nhắc nhở, tông chủ, người mẫu châu sáng. Phương sinh không kiên nhẫn, cái gì heo mẹ, hiện tại là nói giỡn thời điểm sao? Chu chu. Cái gì mẫu châu, Lúc này hạt châu cũng truyền đến một đạo ngữ khí tương đồng thanh âm. Phương sinh theo thanh âm túi đầu, lúc này mới phản ứng lại đây hắn nói chính là huyết thanh châu, Không khí thập phần xấu hổ. Phương sinh trước mặt dường như không có việc gì bóc qua đi. Không có gì, vừa rồi nói sai mà thôi. Bạch lang là ở rửa mặt song sau liên hệ phương sinh. Nhị sư huynh ở thời điểm không có phương tiện. Nàng một người lặng lẽ chuyển được từ châu, nghe thấy phương sinh thanh âm sau không cấm hỏi. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta cũng tới Phong Nguyệt Thành, nơi này khách điếm người thật nhiều a, không vị trí không nói, hoàn cảnh còn kém không được. Bạch lang cảm thấy chính mình không thể như vậy có mục đích tính, tốt xấu thật nhiều thiên không có liên hệ, nàng vẫn là đến quan tâm một chút Phương Sinh thế nào. Nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, liền nghe thấy được một trận chi chi chi lên tiếng. Thông qua hạt châu truyền tới, còn có điểm dễ nghe. Bạch lang lại nói, khu, nhìn không ra tới ngươi còn rất lãng mạn, cư nhiên còn ở tại có âm nhạc phòng xếp khách điếm. Phương Sinh. Hắn nhất thời không biết nói cái gì, đành phải nói. Chúng ta trụ địa phương trung quanh thử can tĩnh, phạm vi chăm giảm chỉ có chúng ta hai người. Cửa còn có thủ vệ, ngọn nến còn đủ. Âm nhạc thanh có thể vang một buổi tối, trừ bỏ không quá tự do ngoại, mặt khác cũng khỏe. Nga, đúng rồi, còn có miễn phí tăng cơm. Hắn miêu tả tự nhiên, Bạch lang tưởng tượng một chút. Di, nơi này nghe không tồi a, Nghe hẳn là cái cao cấp khách điếm đi. Bạch lang nhìn mắt bọn họ đoạt nửa ngày. Lại chỉ cướp được hai cái không quá lớn phỏng, không khỏi hơi có chút cực kỳ hâm mộ hỏi, nói nửa ngày, các ngươi còn không có lộ ra rốt cuộc là ở đâu cái khách điếm đâu. Địa phương nào cư nhiên hoàn cảnh tốt như vậy? Nếu là có thể nói, nàng ngày mai cũng dọn qua đi đi. Bạch lang mới vừa nghĩ như vậy. Phương sinh liền nói, chúng ta ở tại Thiên Lao. chương 81, trường 81. Bạch lang. Nàng đột nhiên vừa nghe không có nghe được bất luận vấn đề gì. Chờ đến phương sinh nói Thiên Lao khi mới phản ứng lại đây. Từ từ, bọn họ như thế nào chạy đến thiên lao đi? Nàng nghĩ như vậy, cũng như vậy hỏi. Huyết thanh châu kia đầu một trận châm mặc. Phương sinh than thở khóc lóc đem hắn chít cây giả hoa sự tình nói một hồi, lại thâm hận phong nguyệt thành thành chủ đại kinh tiểu quái. Nghe nói này thiên lao đều có vài ngàn năm không có khởi động. Như thế nào liền vì chúng ta khởi động đâu? Bạch lang! Này không phải nên hỏi chính ngươi sao? Ngươi làm chuyện gì ngươi không rõ ràng làm sao? Trải qua bị phương sinh hối nhiều như vậy thứ. Bạch lang là nghĩ tới phương sinh không đáng tin cậy, nhưng là nàng không nghĩ tới đối phương như vậy không đáng tin cậy. Tìm hiểu tình báo không thành, còn đem chính mình tìm hiểu tới rồi ngục chung. Nàng hít một hơi thật sâu, cho nên các ngươi cái gì đều không có điều tra ra. Phương sinh, hắn phun ra một hồi nước đắng lúc sau mới ý thức được không đúng. Long nhật thiên hảo, hình như là hắn lão bản. Hắn xấu hổ cười cười. Bạch lang cảm thấy, may mắn chính mình không có trước tiên trả tiền. Bằng không được đương trưởng tức chết không thể. Phương sinh tiếp này thông truyền âm chính là vì làm Long Nhật Thiên cứu chính mình thoát ly khổ hải. Lúc này nghe ra nàng thanh âm không đúng. Ngữ khí nhanh chóng biến hóa, bất quá, Tuy rằng vào thiên lao, nhưng là chúng ta cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. Hắn cấp chu chu sử một cái ánh mắt, làm hắn không cần lòi. Sau đó mới bắt đầu lừa lừa Long Nhật Thiên, chúng ta đã có chút nguyệt loan tuyển mặt mày, Sắc thật có không cần lưỡng tình tương duyệt là có thể ngưng sang tháng hoa biện pháp. Hắn nói tự tin tràn đầy. Bạch Lang không khỏi có chút công nghi. Thật sự. Phương sinh, thiên chân vạn sát. Này mãn thành cũng chỉ có chúng ta hai người biết. Nếu là ngươi không cứu chúng ta ra tới, ngươi liền rốt cuộc không chiếm được cái này phương thuốc. Phương sinh lời vừa ra khỏi miệng, chu chu liền đầy mặt nghi hoặc. Cái gì phương thuốc, bọn họ có tìm được quá phương thuốc sao? Chẳng lẽ là tông chủ chính mình tìm? Tuy rằng ra tới lúc sau, phát hiện tông chủ cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Nhưng là đã từng bị phương sinh truyền giáo nghiệp lớn tẩy não quá Chu Chu vẫn là kiên định tin tưởng Tông Chủ. Tông Chủ nói tìm được liền tìm tới rồi. Chỉ là không có cùng hắn nói mà thôi. Xem ra hắn còn không có trở thành giáo nội trung tâm nhân vật, cần thiết đến lại nỗ lực một phen. Chu Chu biểu tình nghiêm túc. Bạch lang kia đầu cũng bị hắn nói nửa tin nửa ngờ. Bất quá nàng nghĩ đến tiến vào nơi này đều hơn một tháng. Tổng có thể tìm hiểu đến giờ cái gì đi. Có lẽ bọn họ là thật sự đã biết chút bên ngoài truyền không ra đồ vật. Ôm thả rằng tin này có không thể tin này vô tâm thái. Bạch Lang dừng một chút nói, Hảo, chúng ta một tay giao phương thuốc, một tay giao người. Cho nên, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể cứu các ngươi? Phương sinh, 200 cái linh thạch đi. Ở tiến vào thời điểm, thủ vệ đại ca lại nhảy một đường. Nói là thành chủ cố ý công đạo, nếu là có người ra tiền chuộc người, mới có thể đem người thả ra đi. Kia vài cộng bị lạc thủ tồi hoa phá hủy tuyết đung hoa giá trị liền vì 200 linh thạch. Phong Vân Xu cũng không có nhiều muốn. Chỉ cần có người thế bọn họ bồi, chờ nàng hết giận đem người thả cũng không phải không có khả năng. Phong Nguyệt Thành thành chủ người hảo, chỉ thu 200 linh thạch đầu. Chu Chu ở một bên hát đệm. Bạch Lang, Hành đi. Dù sao phía trước cũng không giao tiền. Này 200 linh thạch liền tính là giao tiền đặt cọc. Dù sao mặt sau vẫn là muốn hắn còn trở về. Nàng nghĩ như vậy, nhữ như mày. Ta ngày mai sẽ nhờ người đi giao tiền chuộc. Các ngươi phương thuốc. Đừng quên. Bạch lang dặn dò câu. Vừa nghe có thể đi ra ngoài, Phương sinh tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thẳng đến cắt đứt liên hệ, hắn mới dám nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, tông chủ, chúng ta chỉ cần ở chỗ này ủy khuất cả đêm là được. Chu chu nhẹ nhàng thở ra nói. Phương sinh lại một lời khó nói hết nhìn hắn một cái. Không biết như vậy ngốc bạch ngọt giáo đổ là như thế nào tới. Đúng rồi, hắn là heo yêu cũng liền nói quá khứ. Chỉ bảo đồ không có phát hiện chính mình lừa gạt long nhật thiên nói. Phương sinh thở dài. Lại bắt đầu tự hỏi ngày mai hẳn là như thế nào lừa gạt qua đi. Yên tĩnh ban đêm. Thiên lao láo thử còn ở găm thảo. Phương sinh sắc mặt ưu sầu, nhìn mắt láo thử. Ở phiên không thắng phiền thời điểm, rốt cuộc nhịn không được đứng dậy. Đại ca, láo thử thật sự quá nhiều, ngươi có thể hay không thành một chút. Đại ca thở ơ. Phương sinh. Chu chu nhỏ giọng nói, tông chủ. Bọn họ giống như chính là vì muốn bắt lao thử cha tấn ngươi A. Vương sinh sắc mặt không đúng, hắn lập tức lại ngữ khí biến đổi. Bất quá tự nhiên không biết, đường đường huyết thanh tông tông chủ, sao có thể sợ hãi lao thử. Chính là sợ hãi lao thử phương sinh. ngươi câm miệng. Hắn ở trong tù ngây người một đêm. Bạch lang lại cùng sư huynh đi ra ngoài ở bên ngoài dò xét cả đêm. Phong Nguyệt Thành là năm châu trung khó được ôn nhu hương. Nơi này nếu là không có trăng non tuyển tên tuổi, Liên cung bình thường thế gian thất tịch chấn nhỏ không có gì hai dạng. Bạch lang bọn họ buổi tối đi ra ngoài thời điểm, nơi nơi đều là răng đèn kết hoa tình Lữ Thánh Điệm. Đi một bước, một tháng lao quán, hai bước một cái thủy nguyệt giếng. Chứ bỏ thủ thành hộ vệ ngoại, ở trong thành du đáng đại đa số đều là bên ngoài tới đạo Lữ. So bạch lang bọn họ còn muốn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Cũng may có cách sinh nói, bạch lang cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, không có tìm hiểu đến tin tức cũng không ngoài ý muốn. Quý tu nhữ nhữ mày. Xem ra hôm nay là tìm không được cái gì. Hai người một huyền một bạch, lập với hội đèn lồng dưới, dẫn tới qua đường người sôi nổi ghẽ mắt. Rốt cuộc tuy rằng Phong Nguyệt Thành chỉ cho phép đạo lữ tiến vào, nhưng là tu chân giới chung cũng không đều là tuấn nam mỹ nữ. Quý tu cùng bạch lang nhan giá trị tại nơi đây liền giống như hạc trong bể gà. Lạnh lùng nam tu trong tay năm kiếm, chuyển mắt nhìn về phía một bên thiên chân Long nữ. Têu ánh trăng đều ôn nhu chút. Bạch lang gật gật đầu nghĩ vẫn là ngày mai xem vương sinh biện pháp đi. ở nhị sư huynh dò hỏi khi nàng ngẩng đầu lên nhìn mắt bốn phía. này trong thành sắt thật không hảo tìm hiểu. chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Hảo! hai người đi rồi một đường cũng đều có chút mệt mỏi. quý tu đống nhiên cầm tay nàng qua bên kia đi. bạch lang đột nhiên không có phản ứng lại đây. nhị sư huynh liền quay đầu nhìn nàng. chúng ta là ở sắm vai đạo lữ. sắm vai đạo lữ cũng là. Này trung quanh tất cả đều là lôi kéo tay thân mật người. Nàng cung nhị sư huynh sắc thật là có chút quá xa lạ. Tựa hồ là biết tiểu long tâm tư, quý tu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhu hòa Trước lôi kéo tay đi. Bên kia bờ sông có chỗ bán bánh trôi địa phương, đi trước nghỉ ngơi một lát. Bánh trôi. Nhắc tới đến bánh trôi. Bạch lang liền nhớ tới chính mình vừa tới đến Thái Thanh Tông khi làm nổ mạnh bánh trôi. Nàng mở to hai mắt. Cũng may mắn sau khi đi qua phát hiện bờ sông lão bá làm chỉ là bình thường bánh trôi, lưu hà là phong nguyệt thành trung một đạo cảnh quan. này giữa sông tuy vô cái gì linh khí, linh bảo, linh tinh, lại là vòng thành mạ kiến, rất có vẻ phần mưa bụi hương thú. lúc này ở đêm trung hoa đèn mới lên khi, trung quanh cả trai lẫn gái chấp phiến mà đứng, vây quanh hà, trong tay đều có dẫn theo hà đèn. nhị sư huynh, bọn họ vây quanh ở nơi này làm cái gì? bạch lang ngồi ở quán thượng lúc sau có chút tò mò, kia lão bá bưng chén hoa quế bánh trôi cho nàng giải thích nói, tiên tử là lần đầu tiên tới phong nguyệt thành không biết đi. nay lưu hà bờ sông mỗi đến trong thành đêm trung gõ vang là lúc sẽ có người phóng pháo hoa. thập phân náo nhiệt, giống các ngươi này đó từ khác châu lại đây, cũng thường xuyên ở chỗ này phóng hà đèn hứa nguyện. hà đèn hứa nguyện, cái này bạch lang biết. cùng phía trước cái kia cây táo hứa nguyện giống nhau, đều là tình lữ nhóm vì cầu lâu dài làm. tiên tử ngươi nếu là cũng muốn hà đèn nói, ta phu nhân hà đèn quán liền ở bên cạnh, ngươi có thể nhìn xem. Lão bá cười rất là hòa ái dễ gần. Bạch lang liền nói này, Lão bá vì cái gì cùng nàng giải thích một đống lớn đâu. Nhưng là nàng một cái long, đối này đó thật sự là không có hứng thú. Liên ở bạch lang vừa mới chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, quý tu lại nhìn nàng một cái, đồng nhiên buông xuống hai quả linh thạch, ra tiếng nói. Giúp chúng ta lấy hai cái hả đèn đi. Lão bá lập tức cao hứng thu linh thạch. Hảo hảo hảo. Nhị vị chờ một lát. Gì, nhị sư huynh. Bạch lang có chút kỳ quái. Ví tu đối thượng nàng ánh mắt, nhấp môi nhàn nhạt nói, nếu tới, liền phóng một cái đi. Nơi này có lẽ về sau đều sẽ không lại đến. Sư tôn tử khí loại chứ lúc sau, về sau đều sẽ không lại đến phong nguyệt thành. Như thế thật sự. Bạch Lan nguyên bản vẫn là đối này hà đèn không sao cả. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại tiếp qua đi. lão ba lấy tới chính là một đôi tình lữ hà đèn. Sắc lệnh chính là một cái cổ tùng, mà sắc màu ấm lại là đào hoa. Hai phúc hoa hỏa nếu mở ra đèn mặt nói là có thể ghép nối đến cùng nhau. Bạch lang hiếm lạ đem đèn cầm lấy tới ngó trái ngó phải. Bên kia, ở khách điếm yến phất quang rốt cuộc tỉnh. Ở sau khi hôn mê, hắn liền lại lần nữa bị tử khí áp chế ở Thức Hải. Lần này thật vất vả có thể thanh tỉnh, vừa mở mắt lại phát hiện chính mình một người ở khách điếm. Lên lầu thời điểm hắn ý thức vẫn là thanh tỉnh. Biết hắn cùng quý tu một gian phòng, ma tiểu bạch liền ở tại cách vách. Nhưng hiện tại cư nhiên một người cũng không có. đã trễ thế này. Bọn họ đi đâu vậy? Tiến phất quang mím môi, đứng dậy. Bạch lang trên người nói tuyến nhỏ đến khó phát hiện sáng lên, chỉ trong nháy mắt lại khôi phục thành ở trên cổ tay bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng, không nhìn kỹ thật sự nhìn không ra tới. Bờ sông. Tiến phất quang lẩm bẩm tự nói. Hắn thân thể còn chưa khôi phục, vô pháp giống bọn họ giống nhau tự do tới hành. Đành phải ở khắp một cái pháp quyết lúc sau, dùng thủy kính nhìn xem. Trong phòng gương đồng hơi hơi lué lué, chỉ chốc lát sau một đạo sóng gợn xuất hiện. Theo kính mặt dạng thai, ánh vào mi mắt lại là một chản hà đèn. Kia hà đèn thượng là một bộ sơn thủy đào hoa hoa, hắn hơi hơi nhịu như mày, chờ đến một đôi tay đem hà đèn chuyển qua tới khi, lại thấy mặt trên thơ. Gọi người nhò mắt, kia thơ đúng là bạch lang viết. Lão bá đem hai ngọn đèn đưa cho bọn họ thời điểm, nói muốn ở bên trong để thơ. Hà đèn, địa điểm lại là ở phong nguyệt thành, tự nhiên là để chút tình ý tương tư, mẫu đơn nguyên đương linh tinh. Nàng cùng nhị sư huynh đều từng người cầm lấy bút. Nghe nói để thơ ở Hà Đèn Thượng hứa nguyện sẽ cảm động thiên đạo đến hai thiên tử càng linh nghiệm chút. Tu chân sao? Mấy thứ này thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Bạch Lang nhìn mắt nhị sư huynh, hắn đã bắt đầu để bút viết. Tiểu Bạch Long bắt lấy bút, phóng lên quai hàm suy nghĩ nửa ngày. Nguyện vọng, nàng có cái gì nguyện vọng? Sư tôn thân thể khôi phục, nàng đánh bại sư tôn, trở thành trên đại lục nhất lưu. Bức. Long, sư huynh viết cái gì? Bạch Lang hỏi. Quý tu hợp nhau giấy, nhìn nàng, ánh mắt dừng một chút. Hy vọng cùng người trong lòng lưỡng tình tương duyệt. Ai, nàng nguyện vọng giống như quá nhiều a. Bạch lang dùng quý tu không hiểu yêu sầu ánh mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới tựa làm quyết định dường như viết nói, Long nguyện quá nhiều, một thơ khó chỉnh. Thiên nếu có linh, không ngại buổi tối một tự. Ký tên Long Nhật Thiên. Mặt sau còn viết chính mình chủ khách điếm số nhà. Yến Phất Quang nhìn đến hà đèn thượng thơ lúc sau, nhờ mắt. Nguyên bản xem nàng cùng quý tu cùng nhau đi ra ngoài, hắn khó tránh khỏi nỗi lòng phức tạp, lúc này nhưng không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Bên kia, quý tu nghe nàng hỏi, liền cũng hỏi bạch lang một câu, bạch sư muội viết cái gì? Hắn đối tiểu bạch long viết thơ gì đó cũng không báo cái gì chờ mong, chỉ là hỏi nàng nội dung. Bạch lang, ta làm thiên đạo buổi tối tới ta phòng mật đàm. chương 82 chương 82, quý tu trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Buổi tối tới trong phòng mật đàm. hắn trinh lăng một chút, chậm rãi nhăn lại mi, không có thể đem hứa nguyện cùng thiên đạo mật đàm liên hệ thượng. Tiểu Bạch Long lại đặc biệt nghiêm trang, ta nguyện vọng quá nhiều, trên giấy viết không dưới, bất quá ta để lại cái địa chỉ, thiên đạo nếu là có ý nguyện nói, có thể tới tìm ta. Nàng dưng một chút, chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Quý tu, một bên tới thu bánh trôi lão bá cũng nghe thấy nàng lời này, dòa tay run lên, thiếu chút nữa đem đổ vật ném. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hứa nguyện. Lão bá nhìn bạch lang, miệng run run. Tiên tử, là ngươi hướng lên trời nói hứa nguyện, không phải thiên đạo cầu ngươi hứa. Ngươi còn lưu cái địa chỉ mật đàm, đem thiên đạo đương nốc tử dường như. Hắn dâu run rẩy, nội tâm hỗn hoàng, chỉ cảm thấy đêm nay quả thật là ma huyễn. Rốt cuộc chuyện như vậy, hắn ở lưu hà bờ sông bán vài thập niên bánh trôi, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Quý tu xoa xoa cái chán, trong lòng bởi vì này khó được gái mỗi hoàn cảnh mà dâng lên phức tạp cảm trong nháy mắt bị đánh vỡ. hắn nhìn Tiểu Bạch Long đương nhiên như bức rầm rầm bộ dáng, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Thấy nhị sư huynh trên mặt lạnh lùng biểu tình không đúng, Bạch Lang vô tội quay đầu lại đi. Hai người ánh mắt tương đối. Tiểu Bạch Long ánh mắt ngây thơ thanh thiện, chút nào không biết chính mình vừa rồi nói gì đó kinh thiên chí ngữ. Thuyết Minh nàng một chút cũng không cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Quý Tu trầm mặc một lát, đống nhiên liền từ bỏ. Thôi. Này ngốc long không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Bằng không phía trước cũng sẽ không lừa đến hắn. Nghĩ đến lần trước phóng pháo hoa sự kiện. Quý tu mím môi, phục hồi tinh thần lại. Chúng ta phóng hà đèn đi. Tuy rằng nhị sư huynh biểu tình có chút không đúng. Nhưng là vừa nói đến hà đèn, bạch lang lại có tinh thần. Nàng gật gật đầu, cao hưng nói, Hảo a, ta còn nghĩ đêm nay có hay không người tới tìm ta đâu. Bán hàng rong lao bá mới vừa thu thứ tốt, trong lòng miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Vừa nghe lời này trong tay lại là run lên. Yến Phất Quang từ trong gương nhìn một màn này, cười nhạo thanh. Biết lấy tiểu bạch này cân áo, liền tính là cùng quý tu ở bên nhau, cũng sát không ra cái gì hòa hoa. Hắn rôi tay hủy diệt gương đồng, hơi hơi yên lòng. Bất quá. Ở thu tay lại thời điểm, Yến Phất Quang đống nhiên nhớ tới ngày đó ở hàn đàm trung kia một hôm tới. Khi đó, tiểu bạch giống như mặt đỏ. Nói như vậy, tiểu bạch đối hắn vẫn là. Yến Phất Quang ánh mắt lóe lóe. Tâm tình đỗng nhiên mạc danh hào lên. Đó là liền miệng vết thương bị áp xuống tử khí mơ hồ lại bốc lên tới, cũng không thèm để ý. Quả nhiên, vẫn là vi sư đối với người quan trọng nhất. Hắn mặt mày thoáng giãn ra, qua một lát sau, túi đầu nhìn mắt miệng vết thương, cười nhạt thanh, xoay người lại nằm trở về trên giường. Đêm nay, Bạch lang ở Lưu Hà phóng hạ đèn. Phương sinh lại ở Thiên Lao Huy Lao Thử, hắn trong tối ngoài sáng chờ đợi kêu ngốc Bạch Ngọt Long Nhật Thiên có thể chạy nhanh tới chuộc hắn. Nhưng mà Bạch Lang bởi vì phóng xong Hà đèn trở về chậm, mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa thời điểm mới ngủ lên. Phương Sinh chờ a chờ a, đợi không được người. Hắn liên hệ huyết thanh Châu rất nhiều lần, đều bị Bạch Lang như người chụp tới rồi địa phương khác. Phương Sinh, Chu Chu nhỏ giọng nói, Tông chủ, ngươi nói Long Lão bản có phải hay không nhận thấy được chúng ta lừa nàng? Phương Sinh giận tí mặt, này như thế nào có thể kêu lừa đâu? Chúng ta khẳng định là so nàng biết đến nhiều, cái này kêu tin tức giao lưu trao đổi. Tuy rằng này tin tức hàm kim lượng ngay cả chính hắn đều có chút trọc dạng. Chu chu thấy hắn tựa như bị trọc chúng chết. Huyệt! Chỉ có thể xấu hổ nhắm lại miệng không nói. Cũng may bọn họ ở dày vò cùng cha tấn trung đằng một giữa trưa, rốt cuộc, ở Thái Dương rơi xuống phía trước, long nhật thiên tiền chuộc tới rồi. Bạch lang là kêu một cái sa phu đi cấp phương sinh bọn họ giao tiền chuộc. Kia thủ vệ đại ca nguyên bản cho rằng phương sinh nói hôm nay có người tới chuộc hắn nói là giả, hoàn toàn không để ý thẳng đến giữa trưa thời điểm. Thật sự có người cầm tiền lại đây. Đây là 200 khối linh thạch, ngài đếm đếm. Kia sa phu tới lúc sau, vội vàng cười đệ thượng đồ vật. Ngục tốt nhận ra tới này sa phu là Phong Nguyệt Thành trung vẫn luôn thay người chạy chân. Loại này chạy chân tiếp sinh ý, ở trong thành giống nhau là sẽ không lộ ra khách hàng tên họ. Cho nên, đây là có người âm thầm thế kia hai cái tạo nghiệp giao tiền chuộc. Hắn tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Dù sao thành chủ nói, đóng lại một hai ngày Nếu là có người bồi tiêu tiền liền thả đi. Hắn ước lượng trong tay đồ vật. May lòng xuống dưới, hảo, nhìn cũng đủ lượng, ngươi chờ xem, ta đi dẫn người. Sa phu vội vàng hẳn là. Bởi vì nghe khách hàng nói, ở giao tiền lúc sau, hắn còn muốn mang về tới một cái tờ giấy, cho nên hắn liền nhiều đợi một lát. Thiên lao trung phương sinh đã càng cả nghĩ càng sốt ruột. Chẳng lẽ Long Nhật Thiên thật sự xuyên qua hắn ngư kế. Kia nàng phía trước vì sao đáp ứng chính mình. Hắn cầm trong tay huyết thanh châu dạ bước. Trên đầu đều ở suốt ruột đổ mồ hôi. Thằng đến nghe thấy được một trận tiếng bước chân. Tông chủ, có người tới. Chu chu cao hứng hô to. hắn thu cùng thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ lao ngục chung, Phương sinh tâm ngạnh một chút. Ngươi còn ở sắm vai ta đạo lữ. Nga nga. Chu chu lúc này mới thu hồi heo tiếng kê ơ, giọng nói, dùng chính mình cường tráng thân hình làm ra tiểu thư khuê các bộ dáng. Phương sinh. Ngục tốt tới khi, liền thấy hôm qua quan tiến vào cái kia tiểu bạch mặt nghiêm trang đứng ở trước cửa. Mà hắn đạo lữ còn lại là dường như không có việc gì phiết chân ngồi. Bởi vì lao chung ánh sáng thực hảo. Rõ ràng chiếu ra cặp kia trên đùi, bị váy che giấu lông chân. Ngục tốt lông mày chịu một chút. Phương sinh rụt rè một chút, ngay cả vội nói, là có người tới chuộc chúng ta sao. Ngục tốt bị hắn bỗng nhiên kích động hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại. Có người tới. 200 khối linh thạch phạt tiền đã giao, các ngươi hiện tại liền tính là tự do thân. Các ngươi hai cái trở về sao chép phong nguyệt thành thủ tục một ngàn biến. Trước khi đi giao cho thủ thành vệ, là có thể rời đi. Hiện tại chỉ là tạm thời cho phép các ngươi ở trong thành tự do hoạt động. Phương sinh vội vàng gật đầu. đa tạ đa tạ. hắn gấp không chờ nổi phảng phất đã ở bên trong đóng mấy ngàn năm giống nhau. Ngục tốt nghẹn một chút, lạnh lùng nói, cùng ta xuất hiện đi, có người đang đợi các ngươi. Phương sinh tự nhiên biết người này là ai. Ở ngục tốt đại ca mở cửa lúc sau, không có gì ngoài ý muốn đi theo người đi rồi. Đi ở trên đường khi... Chu Chu rốt cuộc đem chính mình một chân lông heo cấp che đậy. Ngục tốt lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng thở ra, nhanh hơn bước chân. Sa Phu không chờ trong chốc lát, liền thấy người bị mang ra tới. Hai người cho nhau giao lưu câu ám hiệu lúc sau, Phương Sinh đem tờ giấy đưa cho hắn. Làm phiền. Sa Phu lắc lắc đầu. Ở thu tờ giấy sau, nhanh chóng biến mất tới rồi ngõ nhỏ. Bên kia, Bạch Lang ở đuổi rồi Sa Phu đi chuột người lúc sau, còn có chút hốt hoảng. Rốt cuộc. Tối hôm qua sự tình thật sự là quá mức mộng ảo. Chuyện này nếu giảng cho người khác nghe, khẳng định sẽ không có người tin tưởng. Nhưng là Bạch Lan thực xác định chính mình không phải ngủ hồ đồ. Nàng, mơ thấy thiên đạo. Hoặc là nói, thiên đạo thật sự tới tìm nàng. Bất quá, vì cái gì thiên đạo đỉnh một trương sư tôn mặt đâu. Tiểu Bạch Long che chăn ngồi ở trên giường, như như mày. Cảm thấy cái này mộng khẳng định không đơn giản. Nàng mơ thấy cái này, nhất định là có cái gì dự báo mới đúng. Cái kia đỉnh sư tôn mặt thiên đạo, nhìn nàng tựa hồ thở dài. Nói cho nàng, nguyện vọng của ngươi đều sẽ thực hiện. Sau đó, lại sau đó. Bạch lang liền nhớ không rõ. Nàng mặt sau ngủ rất quen thuộc, liền nhân ra khi nào đi cũng không biết. Tiểu bạch long sở sở tiểu giác, nhìn về phía gương có chút kỳ quái. Bất quá cũng may này, đó cảm xúc không có liên tục bao lâu. Sa phu liền mang theo tờ giấy đã trở lại. Bạch lang lấy qua tờ giấy, nghĩ đến chính sự sau, lòng mang trở mong mở ra. Phía trước là Phương Sinh một đống lớn cảm tạ lời khách sáo. Bạch lang không kiên nhẫn trực tiếp phiên đến mặt sau, trọng điểm mới đến. Phong Nguyệt Thành thành chủ thư phòng phòng tối chung, có quan hệ với Nguyệt Loan tuyển hình thành sớm nhất hồ sơ. Nơi này có lẽ có mặt khác biện pháp. Sớm nhất hồ sơ. Thứ này bên ngoài sắc thật không có. Mấy thứ này giống nhau đều thuộc về Phong Nguyệt Thành cơ mật. Bạch lang không nghĩ tới Phương Sinh trong đầu cư nhiên thật đúng là có chút liêu, không có cô phụ nàng hy vọng. Bạch lang buộc chặt tay thất thần lúc sau lại nghĩ tới tối hôm qua thiên đạo sự tình, cơ cơ sau, mới hồi phục tinh thần lại. Ân, xem ra đến cùng nhị sư huynh thương lượng, đi một chuyến thành chủ thư phòng. Quý tu không biết bạch lang tối hôm qua thật sự mơ thấy thiên đạo sự tình. Nhưng là không biết vì sao, hắn trước nay đều là thập phần tự hạn chế người, buổi tối cũng nhất quán là tu luyện, cũng không nghỉ ngơi. Chính là hôm nay lên khi, lại đã ngủ. Hắn nhíu nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Quý tu không giống Bạch Lang như vậy ngốc bạch ngọt. Hắn dùng linh lực hồi tưởng một lần phòng, ở không thu hoạch được gì lúc sau, mới cảm thấy kỳ quái. Vừa lúc lúc này, tiểu Bạch Long tới gõ cửa. "Nhị sư huynh, ngươi đi lên sao?" Bạch Lang thiêu tờ giấy, lại đây thương lượng sự tình. Quý tu ánh mắt dừng một chút, "Vào đi." "Nhị sư huynh, ta phải đến đáng tin cậy tình báo, nói là thành chủ phủ có lẽ có biện pháp." Bạch Lang vừa tiến đến liền đem chính mình được đến tình báo nói một lần. Nói xong lúc sau, mới nhìn về phía Quý Tu, Nhị sư huynh, ta đêm nay chuẩn bị đêm thăm thành chủ phủ. Quý Tu xoa xoa cái chán, ngươi xác định ngươi tình báo đáng tin cậy. Nghĩ đến Vương Sinh tĩnh tĩnh, Bạch Lang dừng một chút nói, một nửa một nửa đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là thật làm phái Bạch Lang vẫn là càng có khuynh hướng đi một chút. Thấy nàng như thế, Quý Tu chỉ có thể xem nhẹ tối hôm qua dị thường, bắt đầu tự hỏi Bạch Lang trong lời nói tính khả thi, bởi vì huyết long đan duyên cớ. Tiểu Bạch Long hiện tại cũng là quyết tử cảnh. Bọn họ hai cái đều là quyết tử cảnh giới. Tuy nói phong nguyệt thành trung cơ quan vô số, cũng không phải không thể một sấm. Hắn nhíu mày suy tư, Bạch Lang cũng không nóng nảy. Thẳng đến quý tu đồng ý. Ta buổi tối đi thăm dò đi, ngươi lưu lại chiếu cố sư tôn. Hắn rốt cuộc vẫn là không nghĩ làm Bạch Lang thiệp hiểm. Bạch Lang lại nói, không được. Đây là ta đề nghị, nhị sư huynh ngươi lưu lại là được. Hai người tranh chấp không dưới. Cuối cùng quý tu chỉ có thể thỏa hiệp, mang theo nàng cùng đi. Phương sinh phong nguyệt thành thư phòng hồ sơ gì đó, kỳ thật đều là biên. Bọn họ tới nhiều ngày như vậy, vẫn luôn đều ở trong hoa viên đảo quanh. Liên thư phòng đều không có đi vào, nơi nào còn có thể biết có cái phòng tối. Hắn ra tới lúc sau, liền bởi vì nói dối trột dạng, nhanh chóng tìm cái địa phương núp vào. Sợ bị hố lúc sau Long Nhật Thiên tới tìm hắn tính sổ. Nhưng mà đêm đó, Bạch lang ở Cải Trang một phen lúc sau, liền cùng nhị sư huynh dựa theo hắn nói bí mật tiềm nhập thành chủ phủ trung, thành chủ phủ để phòng nghiêm ngặt, đặc biệt là tới rồi buổi tối thời điểm. bất quá cũng may bạch lang phía trước cũng làm chút công khóa, biết thư phòng ở đâu. vì thế hai người liền tránh đi thủ vệ, lặng lẽ đến gần rồi trong phủ trung ương. nhị sư huynh, thư phòng giống như có người. bạch lang dán ở mái ngói thượng nhìn mắt, quý tu nhíu nhíu mày, phía dưới là quét tước thư phòng thị nữ. hắn cùng bạch lang nhìn nhau liếc mắt một cái, biết nơi này chỉ có một người khi là tốt nhất xuống tay vì thế liền nhảy xuống nóc nhà một cái thủ đao bổ vào thị nữ trên cổ sau đó tiểu bạch long nhanh chóng khác một cái cấm luôn quyết kia thị nữ còn không kịp phản ứng liền hôn mê bất tỉnh bạch lang cùng quý tu mới vừa nhẹ nhàng thở ra phía trước tuần tra vệ đội không biết vì cái gì lại đung nhiên hướng về bên này đi tới quý tu nín thở nghe xong thanh thấy tiếng bước chân không ngừng đành phải hướng tiểu bạch long truyền âm ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ ngươi nắm chặt thời gian tìm bạch lang đem thị nữ trói lại gật gật đầu Quý thu vừa chuyển đầu liền từ cửa sổ ngoại nhảy đi ra ngoài. Nàng lấy ra huyết thanh châu tới, chiếu phương sinh theo như lời địa phương tới tìm. Quả thực, sờ đến một cái án đải. Bạch lang mắt sáng rực lên, buộc chặt tay vừa chuyển. Kia nhìn như bình thường kệ sách đã bị rời đi, lộ ra trong đó phòng tối tới. Một nén nhang thời gian sau. Bạch lang như nguyện tìm được rồi muốn tìm hồ sơ, ở từ mục lục thượng tra được nguyệt loan tuyển tên sau, con con mắt nhanh chóng mở ra. Lúc này phương sinh chính xúc ở khách điểm run bần bật. Tông chủ, người nói long lão bản có thể hay không tới tìm chúng ta tính sổ. Chu chu cũng run rẩy lông chân nói. Phương sinh vốn dĩ liền trột dạ, vừa nghe lời này, càng là lạnh lùng sắc bén. Câm miệng. Nhưng mà liền ở hắn dân dạy chính mình heo yêu giáo đồ lúc sau. Huyết thanh châu lại lần nữa sáng lên. Phương sinh run rẩy xuống tay, nhìn không ngừng lẽ sáng hạt châu. Lần đầu tiên sinh ra trột dạ đến không dám tiếp tâm lý. Như, như thế nào làm? Bị hố khổ chủ đã tìm tới cửa. Tính. Nếu không tiếp nói xui xẻo cũng là chính mình. Nghĩ đến Long Nhật Thiên năm đó xoay tròn còn quay tính toán. Phương Sinh tuyệt vọng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại tiếp được, một mở miệng liền nói. Ngay Thiên, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên. Hắn lời nói còn không có nói xong, đã bị Bạch Lang đánh gãy. Không, ngươi làm thực hảo. Ân Phương Sinh. Bạch Lang tiếp tục nói, Nguyên Lai thành chủ phủ thư phòng thật sự có quan hệ với Nguyệt Loan tuyển hồ sơ. Phía trước là ta hiểu là ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ gạt ta đâu. Tiểu Bạch Long nói, liền nhanh chóng xé xuống kia một tờ. Khó được khích lệ câu huyết thanh châu. Kia đầu còn chuẩn bị xin lỗi phương sinh đột nhiên ngại lại, thẳng đến Bạch Lang cắt đứt liên hệ còn không có phản ứng lại đây. Thật sự có hồ sơ. Hắn hốt hoảng, có chút không thể tin tưởng. Mẹ nó mèo mù gặp được chết chuột, hắn thật đúng là mông đúng rồi. Chương 83 chương 83. Bạch Lang cũng mặc kệ phương sinh bên kia là nghĩ như thế nào. Ở cắt đứt liên hệ lúc sau. Nàng đem xe xuống tới kia một tờ tảng tiến túi càn khôn, vừa mới chuẩn bị thừa dịp thị nữ còn không có tỉnh, chạy đi cùng nhị sư huynh hội hợp. Ai biết, liền ở nàng chuẩn bị thợ bỏ thị nữ cấm chế thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến một đạo thanh âm. Đêm nay sao lại thế này? Thế nhưng mất ngủ. Phong vân su bưng ngọn đến lầm bầm lồ bầu. Thôi, vẫn là tới thư phòng lấy quyển sách nhìn xem đi. Nhất định là phía trước bị kia vô sỉ thợ trồng hoa cấp khí tới rồi. Nàng nói xoa xoa cái chán. Đi tới cửa thư phóng khẩu. Ví tu dẫn vệ binh đi bên kia, cũng không nghĩ tới phong vân su đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới xe đến. Bạch lang bắt được đồ vật vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài đã bị giáp công đến, nóng độ dưới, chỉ có thể tạm thời đánh thức thị nữ, sau đó chính mình trợt loe thân, tàng tới rồi thư phòng cách gian. Rất nhỏ kéo kẹt một tiếng lúc sau, phòng tối môn lại lần nữa bị đóng lại. Lúc này vừa lúc bị phong vân su đẩy cửa thanh âm cấp che dấu rớt. Bạch lang ngừng thở, trộm từ khe hở nhìn. Tiến vào phía trước trong thành họa báo thượng có truyền lưu phong nguyệt thành thành chủ. Nàng vừa tiến đến, thấy thị nữ cũng ngốc đứng ở bên cửa sổ xoa cái chán, không khỏi nhữ như mày, đại buổi tối, như thế nào ở chỗ này phát ngốc. Nàng thanh âm không vui. Mới vừa bị đánh bựng lúc sau lại không thể hiểu được chính mình tỉnh lại thị nữ phục hồi tinh thần lại. Nga nga, thành chủ. Phong vân su. Cảm tin nàng ở chỗ này đứng nửa ngày nàng đều không có phản ứng lại đây. Thị nữ cũng cảm thấy chính mình phản ứng quá mức. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, ở vừa rồi thành chủ tiến vào phía trước, nàng giống như là mất trí nhớ giống nhau, một chút cũng nhớ không dậy nổi phía trước sự tình. Hơn nữa đầu còn mạc danh có điểm chi độn. Nàng vô vô đầu, lúc này cũng không kịp cẩn thận tưởng, nhìn thấy thành chủ liền hành lễ. Cũng may phong vân su nhất quán không phải cái gì khác nghiệt người. Thuộc hạ thất thần cũng liền thất thần đi. Thôi, ta là nửa đêm ngủ không được tới tìm quyển sách, ngươi nếu mệt nhọc, liền trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Nàng phất phất tay lười biếng phủ thêm quần áo, đi hướng kệ sách. Thị nữ thấy thành chủ khai ân, vốn là vội vàng chối từ, nhưng thấy Phong Vân Su trên mặt có không kiên nhẫn, lúc này mới lui ra. Mãi cho đến người sau khi đi, Phong Vân Su mới nhíu nhíu mày. Toàn bộ trong thư phòng chỉ còn lại có nàng một người, nàng ánh mắt ở chung quanh tuần tra một vòng, lúc sau dừng lại ở bên trái trên kệ sách. Ân, nàng lần trước từ trên phố mua chân quý thư giống như chính là dấu ở chỗ này, xác định mục tiêu lúc sau. Phong Vân Xu liền đi qua. Mà lộ ra khe hở ám giá, Bạch Lang chỉ cảm thấy Phong Nguyệt Thành thành chủ ly chính mình càng gần. Vì không bị phát hiện, nàng hô hấp phóng nhẹ chút. Mà cùng này đối ứng chính là, Phong Vân Xu hô hấp cũng phóng nhẹ chút. Bạch Lang, đây là có ý tứ gì? Bởi vì quá mức yên tĩnh hoàn cảnh, hơn nữa vẫn là tạm ở cái giá ám tầng, tiểu Bạch Long Tim đập bùm bùm. Lúc này, một bàn tay đụng phải cái giá. Ở trong tối tầng dưới, liền tựa như lên đỉnh đầu giống nhau. Bạch lang che miệng lại, nhìn một bàn tay nâng lên tới tựa hồ là điểm chân ở nàng trên đỉnh đầu sờ soạn cái gì. Hắc, tìm được rồi. Tựa hồ là tìm được rồi đồ vật, phong vân su rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ngựa khí cũng hưng phấn lên. Loại này thình lình xảy ra hưng phấn kêu bạch lang có chút khó hiểu. Đọc sách chơi vui như vậy sao? Nàng trong nháy mắt liên tưởng đến chính mình xem quá thanh kinh thời điểm, khi đó chính là hận không thể mỗi ngày ngủ đã chết qua đi. Như thế nào cái này thành chủ thuật nhìn cư nhiên như vậy cao hứng. Lo liệu vi diệu lòng hiếu kỳ Tiểu Bạch ở ẩn thân hết sức Nhận không được trộm nhìn mắt Ai biết Phong Vân Xu ở bắt được đồ vật lúc sau Liền bang một chút, lập tức khép lại Bạch lang, Nàng cái gì cũng chưa nhìn đến Nhưng là lại nhìn đến Phong Vân Xu trên mặt Ở anh đến làm nổi bật hạ Đống nhiên đỏ lên, liền cùng cái con khỉ mông dường như Này đó trên phố Hòa Sư Ai Quả thực vẫn là ngày thường đối bọn họ quá rộng Khi hì, hì Bạch lang Nghĩ như vậy Phong Vân Thu lại nghiêm trang mở ra thư. Bạch Lang vừa rồi đã bị điếu đủ ăn uống, lại không có nhìn đến đồ vật. Lúc này mới càng là rũa cổ lặng lẽ xem. Kia ánh đến phành phạch phành phạch kích động hai hạ, lộ ra phong nguyệt thành thành chủ trong tay lấy đồ vật. Đó là một cái Xuân cung đồ. Bởi vì lần trước bị cái kia giòi ma lấy. Cốc công hô quá sự tình, lần này Bạch Lang liếc mắt một cái liền nhận ra cái này làm cho nàng ấn tượng khắc sâu. Xuân cung đồ. Bất quá, tuy rằng tên biết Nhưng là bên trong, nàng vẫn là không hiểu lắm. Tiểu Bạch Long mở to hai mắt. Liền thấy Phong Vân Xu tựa hồ là cảm thấy thư phòng này bầu không khí thực hảo. Gom lại áo choàng lúc sau, tùy tiện kéo cái ghế dựa, liền ngồi ở kệ sách trước trên bàn. kia bổn xuân cung đồ đặt lên bàn lúc sau hình ảnh càng thêm thấy được. Nhưng là Phong Vân Xu cho rằng thư phòng này không có người, cho nên cũng không thèm để ý. Trực tiếp liền ngồi ngon thoạt nhìn. Trưng người, song Long Hy Châu, Nguyệt Nương Phong Trần cứu người kia trong hình rõ ràng là áo rách quần manh vài người, chính giao triền ở bên nhau. Tiêu Bạch lang để ý chính là Phong Vân Xu nói xong Long Hy Châu. Nàng như thế nào không nhìn thấy hai con rồng. Nàng rôi dài cổ, cuối cùng lại cảm thấy như vậy không có phương tiện, dứt khoát lại biến trở về mini bản tiểu Long tới. từ phòng tối ló đầu ra. Ánh đến hạ chiếu ra lưỡng đạo bóng dáng. Phong Vân Xu còn không hề có phát giác. Nàng tấm tắc xem hai mắt mạo quang. Quả nhiên. Này không hổ là ta chúng ta phong nguyệt thành trung doanh số tốt nhất hòa buồn. Tuy nói đổi phong bại tục chút, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Ngoài miệng mới vừa ghét bỏ xong, phong vân su liền vui sướng bật cười. Bạch lang! Như vậy đẹp! Làm một thành chi chủ! Ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng vừa nhìn vừa lợi bình. Có khi còn cầm bút quyển quyển vẽ tranh, so dòi ma cái kia gà mở mạnh hơn nhiều. Cái này chuyển qua đi tư thế kỳ thật có thể họa lại tinh tế một chút. Bối cảnh nếu là ở trong biển hoa liền càng tốt, có thể từ phía sau quay đầu hôn môi. Thiếp, hôn môi. Là nàng thân sư tôn như vậy sao? Tiểu bạch long kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn mắt hình ảnh. Lại hận không thể lập tức nhắm lại. Nguyên lai like hôn môi còn có nhiều như vậy môn đạo A. Nàng lòng hiếu học bị gợi lên tới, chính mình cũng mặc danh đỏ tiểu giác. Cũng may trong phòng hai người đều không có phát hiện lẫn nhau. Một cái ở thập phần khắc sâu phun tào lẩm bẩm lồ bầu. Một cái kết hợp họa. Cái hiểu cái không lý giải tiêu hóa. Hoa, mới vừa nói không tốn hải, kết quả mặt sau liền tới rồi cái kính bạo. Tâm tắc, quá sẽ chơi, nằm ở đồ ăn phẩm. Này chiếc đua muốn như thế nào kẹp. Tiểu Bạch Long nghe này có thể so nàng lúc trước học sinh lý giáo tải cao cấp nhiều. Nàng hướng thư thượng một nắm, Liền thấy thư trung nằm ở mâm đồ ăn nữ tử. Tình cảnh này, tựa hồ cũng có chút quen mắt a, Lúc trước uống sai dược, biến thành cá bị sư tôn kẹp lên tới bộ dáng lập tức đâm. Ti Tiểu Bạch Long chớp chớp mắt. Lúc này, Phong Vân Xu lại phiên trang. Ha ha ha, may mắn đuổi đi thị nữ, bằng không ta có thể nào như thế tự do. Âm dương chi đạo, nam nữ hoan ái, thiên kinh địa nghĩa, cũng không biết bọn họ thẹn thùng cái cái gì. Mặt sau một tờ. Thực hảo, Thái Sơn áp đỉnh thức. Này tư thế rốt cuộc cố sức chút. Bất quá Eo Hảo không quan hệ. Bạch Lang. Eo, Eo Hảo. Nàng đã quên phía trước tại Tâm ma kiếp sự tình, nhưng là vừa rồi trong nháy mắt. Trong đầu lại có hình ảnh. Sư tôn tóc dài hơi tán, nằm ở trên giường, sau đó chính mình đâu. Mặt sau tuy rằng nghĩ không ra, nhưng là bất quá ngắn ngủn một canh giờ thời gian. Bạch lang chi thức dự chữ đã bị phong vân su đánh nát trọng trang. Nàng rốt cuộc vô pháp đem vài thứ kia xem thành đồ vật cùng. Cóc. Công. Tiểu bạch long trên người nhiệt độ, cơ hồ muốn đem chính mình nóng chín. Cũng may nhìn một lát lúc sau, phong vân su nhớ lại chính mình ngày mai còn muốn đi xử lý thành vụ, cần thiết đến ngủ sớm. Nửa đêm mất ngủ mang đến thanh tỉnh vào lúc này đã hơi chút tiêu tán chút. Nàng ngáp một cái, cầm lấy tay, nhìn mắt sát trời. Lúc này nhìn dáng vẻ còn có thể ngủ tiếp một lát. Ta còn là trở về lại bổ cái giấc đi. Nàng nghĩ như vậy. Lại giống tới khi giống nhau đứng lên. Bạch lang vội vàng lùi về đầu đi. Nàng trên đầu cái giá vụn vật linh tinh giật giật, kia bổn xuân cung đồ liền lại bị tiểu tâm tăng hảo. Phong vân su đẻ đẻ cái chán. Ở đi thời điểm, cầm lấy ngọn nến lại lần nữa đóng cửa lại. Mãi cho đến người đi rồi một hồi lâu. Tiểu bạch long trên người độ ấm đều không có dáng xuống. Quý tu ném rất những cái đó vệ binh đi tìm tới thời điểm. liền thấy bạch lang biến thành tiểu long bộ dáng, ngơ ngẩn không biết suy nghĩ cái gì. Tìm được đồ vật sao? Hắn trầm giọng hỏi. Bạch lang lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tìm được rồi, sư huynh chúng ta nhanh lên trở về đi. Nàng tới thời điểm hứng thú bừng bừng, lúc này lại có điểm gấp không chờ nổi phải đi ý tứ. Quý tu nhìn nàng một cái. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có vào lúc này hỏi ra tới. Chỉ nghĩ trở về lại nói. Cái kia chịu tải Tiểu Bạch Long không hảo ký ức môn rốt cuộc kéo kẹt một tiếng đóng. Mãi cho đến hai người trở về lúc sau, Bạch lang còn hốt hoảng. Tiểu Bạch, quý tu cởi ra y phục dạ hành, đem kiếm buông lúc sau, xoay người đổ chén nước cho nàng. Trên người nàng độ ấm mặc danh có chút cao. Tiêu quý tu không khỏi nghiêm túc chút, ngươi bị thương. Hắn không có hỏi trước đồ vật sự tình. Ngược lại hỏi trước Bạch lang thế nào. Bạch lang dừng một chút, lại vội vàng lắc đầu. Nhị sư huynh ta không có việc gì. Thật không có việc gì. Quý tu có chút công nghi. Hắn rội tay muốn sở sờ Bạch lang cái chán. Lại đống nhiên bị tiểu bạch tránh ra. Uống trà. Bạch lang dùng móng đuốt đổ ly trà, trột dạ cấp nhị sư huynh. Quý tu hơi hơi híp híp mắt. Hắn nuốt ve tay, nhìn Bạch lang né tránh, có chút thất vọng. Trên mặt lại bởi vì lâu dài lạnh lùng biểu tình. Không có lộ ra mảy may tới. Nhưng là tiểu bạch long không am hiểu xem mặt đoán ý. Cũng không biết nhị sư huynh giờ phút này tâm tình đã có chút thay đổi. Buộc chặt tay khi, thông thường là hắn cảm xúc không hảo khi. Nhìn trong trắng mắt lang từ thành chủ phủ trộm ra tới hồ sơ. Quý tu không có trước tiên mở ra. Ngược lại nhìn bạch lang hỏi ra mấy ngày nay vẫn luôn muốn hỏi nhưng là không hỏi sự tình. Tiểu bạch, ngươi vì sao như vậy liều mạng cứu sư tôn? Bạch lang vốn là vội vàng hồ sơ. Nghe nói lời này bất thời giờ nghi hoặc nói. Bởi vì sư tôn là bởi vì ta bị thương nha. Quý tu cười nhạt thành, đối cái này đáp án cũng không vừa lòng. Nếu hôm nay là ta như thế đâu? Hắn lần này không chuẩn bị lược đi qua, dương mắt nhìn nàng. Tiểu bạch, nếu hôm nay nhân ngươi mà bị thương chính là ta đâu? Ánh đèn hạ, quý tu khuôn mặt hở khép ở minh diệt khe hở trung, có vẻ lạnh lùng phức tạp. Hắn lời này rất có vài phần tự dêu ý vị. Hắn sinh ra là thiên chi kêu tử. Nhập đạo khi là nhạt, dịch cốt khi cũng thế. Quý tu chưa bao giờ lùi bước quá, lần này đương nhiên cũng là. Hắn muốn, luôn là muốn bắt tới tay chung. Yến phất quang hết chỗ chê. Hắn liền trước tiên nói, hắn ánh mắt hơi đốn, ở Tiểu Bạch Long kinh ngạc hắn vì cái gì hỏi như vậy khi, bỗng nhiên cười khẽ thanh, từng câu từng chữ. "Tiểu Bạch, ta thích ngươi. Ngươi không phải hỏi ta đêm qua hứa cái gì nguyện sao?" Chương 84. A. Trong không khí trầm mặc trong chốc lát, Bạch Lang dùng hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Nhị sư huynh đây là ở hướng nàng thổ lộ. Chính là Xuân Cung Đồ Thượng cái loại này thổ lộ sao. Bạch Lang lập tức liền nhớ tới phong vân su thứ thượng. Ta huynh đệ hai người tâm duyệt cô nương đã lâu, không biết cô nương có không cùng ta hai người song Long Hí Châu. Ân, nơi này vai chính chính là Xuân Cung Đồ Thượng Nguyệt Nương cùng hai con rồng. Bởi vậy, ở thổ lộ lúc sau, Bạch Lang lập tức liền hiểu sai. Bất quá, thân là Long Tộc nàng đương nhiên không có đem chính mình đại nhập nguyên đường, nàng đại nhập chính là kia hai cái long. nàng biểu tình cổ quái lên, này như vậy không hảo đi, ánh lên chiếu dõi hạ, tiểu bạch long trên mặt biểu tình do do dự dự, nàng tiểu long giáp thượng hơi hơi mang theo chút hồng nhạt, nâng lên đôi mắt tới, lại có vài phần không được tự nhiên. khu chuyện này chúng ta vẫn là mặt sau rồi nói sau, ta hiện tại không có cái loại này tâm tư, quý tu nguyên bản là ở thực nghiêm túc thổ lộ, nhưng là lúc này. Nhìn đến này tiểu long biểu tình, hắn không cấm sinh ra một cổ mạc danh nghi hoặc. Đây là đang làm cái gì? Nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn là ánh mắt hơi trầm xuống. Vì sao phải mặt sau lại nói? Thấy trước mặt sắc mặt lạnh lùng thanh niên cũng không bông tha. Bạch lang hơi có chút do dự. Này thế nào cũng phải chờ tới bây giờ sao? Hai người ánh mắt tương đối, ở quý tu như mẩy nhìn về phía nàng khi. Bạch lang thở dài. Đành phải ở hắn dưới ánh mắt, phành phạch một chút, biến thành tiểu bạch long bộ dáng Ngươi xem, ngươi tưởng chơi song long hy châu nói, ta là thỏa mãn không được ngươi. Nàng ngâng lên mắt tới, ngữ khí rôi rắm. Hơn nữa nơi này chỉ có ta một con rồng, ngươi là sảng không đứng dậy. Bởi vì bạch lang đống nhiên ngữ ra kinh người, trong không khí đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Hán! Sảng lên! Còn có! Quý tu trong tay vừa trượt, trên mặt lạnh lùng biểu tình thiếu chút nữa vỡ vụn. Hán nhìn trước mặt tiểu bạch long, hít một hơi thật sâu lúc sau, vẫn là không nhìn xuống. Dẫn theo giác đem người nhắc tới tới. Song Long Hy Châu. Ngươi là. Từ chỗ nào nghe tới như vậy một cái tử. Hắn mày hung hăng nhăn lại. Bạch lang mắt lộ ra nghi hoặc. Biệt nưu nói. Thư thượng viết a Hai người thông báo lúc sau. Liền phải Song Long Hy Châu. Còn phải tốn trước dưới ánh trăng. Nhân thể thịnh yến. Nhị sư huynh Ngươi là muốn làm những việc này sao. Nàng dễ rùa hai chỉ móng đốt bụng mặt. Quý tu. Cái gì lung tung rối loạn. Ngươi một ngày xem cái gì thư. Bạch lang tự nhiên là không đọc sách. Nhưng là không chịu nổi trộm cái đồ vật nhân ra liền phải đem thư hướng trên mặt nàng thấu. Nàng tiêu hóa nửa ngày, mới tiêu hóa ra tới nhiều thế này đồ vật tới. Không khỏi ủy bỉ khuất khuất, xuân cung đồ. Tiểu bạch long lại nói, nhị sư huynh, ngươi muốn chơi song long Hí châu nói, ta thật không được. Ta không thể tiếp thu ngươi thông báo. Ngươi đi theo ta là sẵn không đến. Hơn nữa, nàng cũng không phải rất muốn chơi. Quý tu, lúc này... Ta không thể tiếp thu ngươi thông báo gì đó đều tới trước một bên đi. Quý tu nghe xong bạch lang nói lúc sau cái chán nhảy nửa ngày, mới buộc chặt kiếm, tìm về ngôn ngữ tới. Ngươi cho ta là cái kia. Châu. Song long hy châu, bạch lang là long, hắn là bị diễn cái kia châu. Quý tu biết nàng nhìn xuân cung đồ, nhưng là không biết nàng không phải dùng đầu óc xem. Tư thế hiểu rất nhiều. Người hà tư thế lại không đúng. Hắn hít một hơi thật sâu. Một cổ hỏa theo tim phổi bốc cháy lên. Không biết là khí vẫn là mặt khác. Nguyên bản lúc này phòng nội bầu không khí. Bức. Chắc. Nhưng lúc này, hắn chỉ nghĩ một người đi ra ngoài lẳng lặng. Quý tu buộc chặt kiếm. Lạnh lùng khuôn mặt thượng một mảnh phức tạp. Bạch lang che lại rác. Thấy hắn trầm mặc, không khỏi lại đổ ly trà qua đi. Học xuân cung đồ nói, hàng hàng hỏa. Quý tu. Đêm nay, hắn thực sự là mệt mỏi. Ở tiểu bạch long thật cẩn thận dưới ánh mắt, hắn nhếch môi nói, ta đi trước nghỉ ngơi. Hồ sơ sự tình ngày mai lại nói. Lúc này hắn tự nhiên cũng không có gì lại thông báo tâm tư. Chỉ nghĩ trở về lặng lặng. Nhị sư huynh sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi. Hôn nhiên đã quên đây là chính hắn phòng. Bạch lang nguyên bản chuẩn bị nói đến. Kết quả xem sư huynh thật sự mỏi mệt, liền cũng không có quấy rời hắn. Đành phải thở dài, nhìn hắn rời đi. Khả năng bị cự tuyệt chính là như vậy đau đi. Qua thật lâu, thẳng đến bóng dáng biến mất lúc sau, bạch lang mới lắc lắc đầu một lần nữa nghiên cứu khởi hồ sơ, yến phất quang lại là một vòng áp chế tử khí, chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm, phá lệ thấy bạch lang cư nhiên ở hắn trong phòng, tiểu bạch long chống ánh đến, ở ban đêm mở ra hồ sơ nhìn, thường thường còn thở ngắn than dài một phen, yến phất quang xoa xoa đau nhức cái chán, chậm rãi ngồi dậy tới, tiểu bạch, hắn thanh âm hơi khàn kêu một tiếng, bạch lang lập tức quay đầu lại đi, bạch lang nguyên bản tưởng chính mình ảo rất đâu, không nghĩ tới cư nhiên thật là sư tôn, sư tôn. Nàng kinh ngạc một chút, phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy qua đi. Sư Tôn ngươi tỉnh. Yến Phất Quang kỳ thật phía trước liền tỉnh một lần, bất quá vì tránh cho Bạch Lang phát hiện hắn rảnh coi nàng cùng Quý Tu đi lưu hà sự tình, hắn chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Ân, tử khí áp chế đi xuống một ít, vừa mới mới tỉnh. Hắn nói chuyện khi, thanh âm có chút thấp. Bạch Lang lại lập tức đi cầm ly trà tới. Sư Tôn, uống một ngụm trà đi. Những lời này nàng không lâu phía trước cũng cấp một người khác nói qua. Bất quá lúc ấy ở áp chế tử khí yến phất quang lại không biết. Thấy quý tu không ở, hắn mày hơi lòng chút, nguyên bản là chuẩn bị tiếp nhận tới, nhưng là vừa thấy bạch lang lo lắng ánh mắt, lại mỉm môi. Vi sư mới vừa tỉnh có chút vô lực. Tiểu bạch có không? Hắn nói còn chưa dứt lời, bạch lang liền sẽ ý. Nga nga, ta thiếu chút nữa đã quên. Ta huy sư tôn đi. Ở yến phất quang ngồi dậy lúc sau, nàng đem chén trà để sát vào chút. Mắt lạnh ngọt lành tư vị độ nhập môi chung. Tiểu Bạch Tiểu Tâm nhìn Ly Trung Thủy, sợ sặc đến người. Tiễn Phất Quang vẫn là lần đầu tiên thấy này Tiểu Bạch long như vậy ngoan. Nàng nghiêm túc nhìn chăm chú vào chính mình, tuyết trắng khuôn mặt phối hợp phẫn nộ tiểu giác, nháy mắt đã kêu nhân tâm mềm. Tiễn Phất Quang dư quang nhìn nàng, trong lòng hơi hơi giật giật. Ở uống nước xong lúc sau, Tiểu Bạch liền ngẩng đầu lên tới, thừa dịp sư tôn thanh tỉnh, nói lên chính sự. "Sư tôn, ta cùng nhị sư huynh đi thành chủ phụ trộn hồ sơ trở về." Mặt trên có ghi không cần cái gì lưỡng tỉnh tương duyệt là có thể cô đọng nguyệt hoa biện pháp, ngươi tỉnh lại vừa lúc. Không cần lưỡng tỉnh tương duyệt. yến phất quang bốn là chuẩn bị dựa vào chính mình áp chế tử khí. Vừa nghe có biện pháp không khỏi đôi lông mày khẽ nhúc nhích Nga. Bất quá, Bạch Lang đang nói xong cái này sau, lại thở dài. Đến Đồ Long. Nàng vừa rồi nghiêm túc nhìn hồ sơ. Mặt trên xứng đủ, viết muốn tiến vào Nguyệt Loan tuyển đạt được sinh cơ, còn có một cái biện pháp, chính là Đồ Long Bất quá cái này Long, lại cùng nàng cùng nhị sư huynh nói Long có chút không giống nhau. Nàng sau khi nói xong lại sắc mặt yêu sầu rồi dám. Yến Phất Quang bị nàng trong miệng đồ Long hoảng sợ, thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra đi. Cái gì tà pháp cư nhiên muốn đồ Long? Hắn sắc mặt trầm xuống dưới. Tự nhiên là không có khả năng. Nếu phải làm đối này tiểu bạch Long bất lợi sự tình, kia còn không bằng làm hắn vẫn luôn như thế. Việc này không cần nhiều lời, nay tử khí vi sư chính mình tu dưỡng chút thời gian. Cũng có thể dựa vào tu vi áp đi xuống Yến Phất Quang trầm giọng nói Bạch lang lại không tán đồng nhìn hắn một cái Sư tôn, ngươi cùng già ly thánh tăng khi đó nói ta đều nghe trộm được Ngươi nếu không loại trừ tử khí Liền vĩnh viễn đều không thể tu luyện Hơn nữa, hiện tại hôn mê còn chỉ là tạm thời Về sau có bao nhiêu nguy hại còn không nhất định Ngươi không thể lấy thân thể của mình nói giỡn Ân, đây là huy dạ thánh quân đối nàng thường nói nói Hai người ánh mắt tương đối Yến Phất Quang kiên quyết không đồng ý Cho dù là làm con dối, giả ý thương Tiểu Bạch một chút hắn đều không muốn. Sao có thể đáp ứng loại này với vẩn đồ vật? Tiểu Bạch, chẳng lẽ là ở thử hắn? Yến Phất Quang nhớ tới phía trước ở nàng trong trí nhớ thấy đồ long đoạn Ngắn kia nhất kiếm. Chính là từ hắn ra. Hắn trong lòng đống nhiên cứng lại. Tê dại đau đớn từ trái tim hơi hơi lan tràn lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn đối phương. Nhưng ở Tiểu Bạch trong lòng, hắn hay không? Thật sự sẽ như thế. Cho nên... Mới kêu nàng như vậy không có cảm giác an toàn. Yến Phất quang ánh mắt hơi trầm xuống. Phía trước vẫn luôn xem nhẹ vấn đề này. Bạch Lang lại không biết Sư Tôn ý tưởng, nàng do dự một chút, lúc này hạ định quyết định, "Sư Tôn, nếu không ngươi liền đồ long đi." Yến Phất quang trong lòng càng khó chịu. Ở đối thượng nàng nghiêm túc ánh mắt khi, nhăn lại mi, tâm tựa như hóa tới rồi trong nước, phao toang trướng. Hắn nhìn Bạch Lang bởi vì mỏi mệt mà có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, sắc mặt trầm xuống dưới. Bạch Lang Này lại là làm cái gì? Tính, trực tiếp xem đi. Nàng trực tiếp đem hồ sơ bày ra tới rồi trước mặt hắn. Sư tôn, ngươi xem, phương pháp rất đơn giản, không đau. Chỉ một chút thì tốt rồi. Yến Phất Quang trầm giọng nói. câm miệng. Ngươi nhớ kỹ, vi sư tình nguyện chính mình vẫn luôn ngủ say, đều sẽ không đối với ngươi như thế. Về sau nếu muốn cho vi sư lại nghe thấy nói như vậy? Nói cái gì? Không phải sư tôn, ngươi trước xem một cái hình ảnh a. Bạch lang ớt đúng nói. Nàng chỉ cảm thấy sư tôn ánh mắt thực trầm. Như vậy nhìn chầm chầm nàng khi, kêu nàng vi diệu sinh ra một loại da đầu tê dại cảm giác. Đương nhiên, loại cảm giác này vẫn luôn liên tục đến. Sư tôn thấy hồ sơ thượng hình ảnh. Cảm động trong nháy mắt rách nát. yến phất quang mở to hai mắt. Vươn đi tay dừng một chút, ngươi nói đổ long là cái này. Bạch lang không rõ nguyên do. Bằng không đâu, sư tôn ngươi không phải đã sớm biết sao kia hình ảnh thượng tình lình giới thiệu cùng Bạch Lang nói không phải một hồi sự. Cái này Long chỉ chính là nam tử sự vật. đồ Long, chính là chính là tuyệt tự. Nguyệt Loan tuyển yêu cầu thực khắc nghiệt. Có tình nam nữ lưỡng tình tương duyệt nhưng tiến. Nếu không chính là tuyệt tự thái giám. Tiến phất quang lòng tràn đầy kinh hỉ vào giờ phút này đọc lại, nhìn mặt trên vẽ. Thanh âm dừng lại. Hắn buộc chặt tay. Lúc này còn nào có cái gì cảm động. Cảm tình nói nửa ngày, này tiểu Bạch Long là làm hắn đi nhân đạo tiến. Phức tạp nỗi lòng trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Yến Phất Quang trong cuộc đời lần đầu tiên có loại cảm giác này. Tiểu Bạch tìm được phương pháp sau còn mắt trông mong nhìn hắn. Sư tôn, đồ long nhưng đơn giản. Liên như vậy răng rắc một chút. Nàng còn vô tội làm một cái thủ thế. Yến Phất Quang. Ở tự cho là thật sự lý giải Xuân cung đồ tiểu Bạch trong lòng, Song Long Hy Châu, cái này long là thật sự long. Rốt cuộc họa thượng là thật sự có hai con rồng. Mà long căn sao, cái này long chính là cái tiểu long. Đồ long chính là cản phía sau, nàng phía trước vẫn luôn không biết. Hôm nay thác phong nguyệt thành thành chủ phúc, thật vất vả đem này hai cái đồ vật phân rõ tới giảng. còn cảm thấy chính mình hiểu rất nhiều. Tiến Phất Quang, hắn nhìn Bạch Lang làm hắn tuyệt tự còn ngượng ngùng khuôn mặt, hít một hơi thật sâu. Vốn là tưởng tức giận, nhưng Bạch Lang tìm kiếm này hồ sơ thật sự không dễ, hắn đem khí hướng chính mình phát, lại nôn không được, chỉ có thể hít mặt, nghiến răng nghiến lợi, câm miệng, tiểu bạch, sư tôn. Ngươi như vậy hung làm cái gì? Tiễn Phất Quang hít một hơi thật sâu, nỗ lực áp lực chính mình nói, vì sư chỉ là quá mệt mệt. Ngươi trước đi ra ngoài đi, vi sư muốn chính mình nghỉ ngơi một lát. Hảo đi. Nhìn sư tôn sắc mặt thật sự rất kém cỏi bộ dáng. Bạch Lang đành phải thỏa hiệp. Như thế nào đêm nay mọi người đều không muốn cùng nàng thảo luận hồ sơ bộ dáng. Ai tính tính, ngày mai rồi nói sau. Kia sư tôn ngươi đi ngủ sớm một chút ta. Nàng dặn gió câu, lại đứng dậy Liên ở Bạch lang chuẩn bị rời đi thời điểm Bên hai lại chuyển đến sư tôn thanh âm Hắn nằm ở trên giường Tuấn Mỹ khuôn mặt có chút tái nhợt Đem thứ này lấy đi Bạch lang vừa thấy, này không phải hồ sơ sao Thấy sư tôn thật không nghĩ xem bộ dáng Nàng ủy ủy khuất khuất cầm lấy tới Hành đi Ta mang đi, bất quá sư tôn ngươi hảo hảo Suy xét một chút ngà Đồ long, cơm miệng Bạch lang, hảo đi, kia tuyệt tự Sư tôn không cần có bóng ma. Thứ này không có cũng không có gì. Tiến Phất quang. Cảm tình không phải ngươi không có. Hắn xoa cái chán, ngữ khí không kiên nhẫn, ngươi mau đi ra. Bạch lang đành phải thu hồi hồ sơ. Bang một tiếng, môn bị đóng lại. Tiểu bạch long thở dài, không rõ như thế nào hôm nay đại gia hỏa khí đều như vậy đại. Nàng chi xuống tay, tưởng về phòng, lại đống nhiên nhớ tới, chính mình phòng bị nhị sư huynh chiếm. Hiện tại, bạch lang quay đầu. Nhị sư huynh phòng lại bị sư tôn chiếm. Tiểu Bạch long xoa xoa mặt, cư nhiên không địa phương đi. Nàng ngồi ở khách điếm bậc thang, thở ngắn than dài, thẳng đến trước mặt nhiều một bàn tay. Tiểu Bạch thí chủ. Bên hai thanh âm trong sáng ôn nhu, Bạch Lang rộng mở ngẩng đầu lên, thế nhưng thấy một cái không tưởng được người. Chương 85. Bạch Lang không nghĩ tới cư nhiên còn có thể tại nơi này nhìn đến Già Ly Thánh Tăng. Nàng ngồi ở bậc thang ngẩng đầu lên, liền nhìn đến tuổi trẻ tăng nhân đứng ở chỗ đó ánh mắt ôn hòa nhìn nàng. Hắn màu trắng tăng y ở ánh nến hạ hơi hơi đong đưa. Thanh Tuấn Ninh nhã khuôn mặt quen thuộc đến không được, tiêu tiểu bạch long chớp một chút đôi mắt, có chút không thể tin tưởng. Thánh! Tăng! Gia Ly thấy nàng thân mật, trong lòng hơi hơi mềm mềm. Tiểu bạch thí chủ như thế nào một người ở chỗ này? Hắn biết mặt sau hiến phất quang cùng quý tu là đuổi theo nàng mà đến, lại không biết nàng vì sao sẽ một người ngồi ở chỗ này. Gia Ly nắm bạch lang tay, làm nàng đứng dậy, lại đưa qua đi một mảnh khăn. Bạch lang lúc này mới chú ý tới nàng tay sần dính chút hôi. Nga, cảm ơn Thánh Tăng. Nàng tiếp nhận tới xoa xoa, trắng non trên cổ tay cho bụi mới xem như đi xuống. Gia Ly lắc lắc đầu. Không có việc gì đi. Bạch lang thở dài, không có gì sự. Miệng nàng thượng nói như vậy, nhưng là trên mặt lại vẫn là có chút thần sầu. Gia Ly đã nhìn ra, nhưng là cũng không có. Bức. Nàng. Chỉ là rũ mắt nói, bần tăng tại đây trên lầu khai một gian phòng. Kia chủ tiệm là vô đỉnh tự tín đổ, liền vì ta để lại gian. Tiểu Bạch thí chủ nếu là không có địa phương nghỉ ngơi nói, có thể cùng Bần Tăng đi trước chỗ đó. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Bạch lang khôn cảnh, lại chi kỷ không có hỏi lại. Nghe được có địa phương nghỉ ngơi, Bạch lang lập tức cao hứng lên. Cảm ơn Thánh Tăng. Bị mạc danh đuổi ra phòng, rồi lại gặp được Thánh Tăng, Bạch lang cảm thấy Thánh Tăng thật đúng là tới cứu khổ cứu nạn người tốt. Nàng cao hứng đôi mắt đều sáng lên. Giống như giải quyết cái gì đại sự giống nhau. Già ly trong lòng hơi hơi dừng một chút, lúc này đây lại không có lại bỏ qua một bên đôi mắt, chỉ là nhìn tiểu bạch long biểu tình, mặt mày nhu hòa xuống dưới. Tiến phát quang còn không biết, ở chính mình nói muốn lẳng lặng lúc sau, bạch lang đã bị già ly kia hỏa thượng cấp bắt góc. Hắn nằm ở trên giường, một nhắm mắt, mãn đầu góc liền hồi tưởng vừa rồi ở kia hồ sơ thượng nhìn đến phương pháp. Tuyệt tự, đoạn cái quỷ can. Hắn trong lòng cứng lại, nhắm mắt lại trở mình. Chính là miệng vết thương tử khí lại thứ hắn nhẹ tê một tiếng, không thể không lại cúi đầu. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Yến Phất Quang chậm rãi nhăn lại mi. Tuy rằng cùng Bạch lang nói khi, Yến Phất Quang thực nhẹ nhàng nói chính mình chỉ cần tiêu phí thời gian là có thể áp chế đi xuống. Nhưng sự thật lại là, hắn xác thật là lấy này tử khí không có cách nào. Bằng không lúc trước cũng sẽ không đi ma vượt lấy huyết long đan tới cấp tiểu bạch tự bảo vệ mình. Yến Phất Quang đuôi lông mày giật giật, sắc mặt khó coi. Hắn đã nhiều ngày vẫn luôn ngủ say. Hao phí toàn bộ tinh lực ở áp chế, chính là hiện tại chỉ là tỉnh lại trong chốc lát, liền không được. Tình huống như vậy hạ, càng không nói đến độ võ. Tiễn phất quang nghĩ vậy nhì, ở chân trời dưới ánh trăng, chậm rãi rũ xuống mắt, cười nhạt thanh. So với kia tiểu long lưỡng tình tương duyệt, hiện tại xem ra, này tuyệt tự thế nhưng còn đơn giản chút. Hàn tuấn mị khuôn mặt thượng một mảnh sương lạnh. Thằng đến truyền âm phủ sáng lên tới. Lúc này truyền âm, đại khái đó là sư Minh. Quả nhiên như hắn sở liệu, Yến Phất Quang mới vừa một tiếp lên, bên hai liền truyền đến Minh Di Trân Quân thanh âm, Phất Quang, bên ngoài tạm thời còn an bình, ngươi nếu vào Phong Nguyệt Thành, liền ở bên trong hảo hảo chữa bệnh, bên ngoài sự tình không cần lo lắng. Hắn cũng là không lâu trước đây mới biết được sư đệ vào Phong Nguyệt Thành, bất quá Minh Di Trân Quân đến nay còn không biết Yến Phất Quang thích người là ai, lúc này thấy hắn vào Phong Nguyệt Thành, nghĩ đến có lẽ sư đệ là sớm có tâm duyệt người, vẫn luôn không có nói cho hắn. Liền cũng không dám truy vấn, chỉ có thể phát cái truyền âm phủ hỏi một chút bình an. Nam Châu hiện giờ theo ma tôn thức tỉnh, dung chuyển bất an. Bất quá cũng may thiên thần hiện tại thực lực chưa khôi phục, sẽ không vào lúc này xuống tay, nhưng thật ra có thể kêu sư đệ có thở dốc chữa thương chi cơ. Yến Phất Quang nghe Minh Di Chân Quân nói, mày thả lỏng chút. Hiện tại duy nhất chuyện tốt, đại khái chính là thiên thần thương thế cũng không có khôi phục. Hắn Mí Môi, ở tùy ý cùng Minh Di Chân Quân Hàn huyền vài câu lúc sau, mới chuẩn bị cắt đứt trò chuyện lúc này cố xuân lang thanh âm lại truyền đến sư tôn sư muội nhưng ở ngươi bên cạnh cố xuân lang cùng bạch lang cũng có hồi lâu không thấy từ nàng xuống núi lúc sau cũng có chút lo lắng giờ phút này vừa lúc trưởng môn cùng sư tôn nói chuyện hắn làm đại sư huynh không thiếu được muốn hỏi thượng một câu yến phất quang hơi hơi sần sần nàng thực hảo bất quá lúc này không ở ta bên người chúng ta lại quá đoạn thời gian liền sẽ trở về đến lúc đó ngươi có thể tự mình hỏi nàng có quý tu sự tình đối với tiểu bạch long yến phất quang cũng không muốn cùng người khác lại nói chuyện nhiều cố xuân lăng lại không biết sư tôn thâm ý ở tùy ý quan tâm vài câu tiện thể mang theo biểu đạt toàn môn phái sư huynh sư tỷ còn có quần quần đám người đối bạch lang tưởng nghiệm lúc sau mới cắt đứt liên hệ kia tưởng nghiệm danh sách quá dài nhưng thật ra kêu yến phất quang trầm mặc hồi lâu vừa rồi hắn nói chung giống như đều không có nhắc tới hắn những người đó đều chỉ nghĩ niệm tiểu bạch long hắn bị khí cười một cái đệ đệ mày sau Lúc này trải qua một phen ngắt lời, lại nhớ đến nàng tuyệt tự sự tình, cũng không có tức giận như vậy. Thôi, nàng cái gì cũng không biết. Đã chế thế này, chẳng lẽ còn thật xem nàng cùng Quý Tu một chỗ một thất. Vẫn là đem người trước kêu trở về đi. Nghĩ như vậy, Yến Phất Quang nhìn về phía ngoài cửa, nghĩ đến tiểu bạch phía trước ở cô Sơn là lúc liền thích ngồi ở bậc thang, vì thế liền chuẩn bị đem người kêu tiến vào Kết quả đẩy môn, lại thấy được một người khác. Quý Tu ở trở về lúc sau, bình tĩnh ngồi lâu cuối cùng không thể không thừa nhận, chính mình mỹ nhãn bức cho người mù xem. Bạch Lang đối phương diện này sự tình, đều chỉ là cái biết cái không. Đối nàng nói tâm duyệt gì đó, quanh co qua lòng vòng, nàng chỉ biết hạt liên tưởng. Hắn mày hung hăng nhăn lại. Vốn là muốn nâng chung trà lên, chính là ở túi đầu người được chén trà thượng hương khí khi lại hơi hơi dừng một chút, từ sinh khí trung phục hồi tinh thần lại. Nơi này là Sư muội phòng. Hắn động tác dừng một chút, ngẩng đầu lên, liền thấy Bạch Lang phía trước cắm ở trong phòng ngọc lan hoa không khỏi chầm rãi buộc chặt tay. Hắn phía trước quá mức sinh khí, thế nhưng đã quên nơi này là sư muội phòng. Tràn ngập tiểu bạch hơi thở phòng kêu quý tu tâm tình hảo chút. Nhưng cùng lúc đó, rồi lại làm hắn nghĩ đến, kia tiểu long hiện tại là cùng sư tôn ở bên nhau. Trai đơn gái chức ở chung một phòng. Hắn hơi hơi mí môi, lại nhìn mắt cái ly lúc sau, mới rời đi ánh mắt tới. Thôi, những việc này về sau rồi nói sau. Nghĩ như vậy, hắn đứng dậy, vẫn là quyết định ở bạch lang không ngủ phía trước đem phòng đổi về tới. Ai ngờ vừa qua khỏi đi một góc cửa, môn liền khai. Bởi vì nào đó tương đồng nguyên nhân, tiến phất quang cùng quý tu đẩy cửa ra sau, đều không có nghĩ đến sẽ nhìn đến lẫn nhau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu bạch không ở, hai người trăng miệng một lời. Tiến phất quang chậm rãi nhăn lại mi, mà bên kia, bạch lang đi theo giả ly thánh tăng rốt cuộc có nghỉ ngơi địa phương. Nàng xoa xoa mặt lúc sau, giả ly thánh tăng lại làm tiểu nhị thượng một ít đồ ăn tới. đã trễ thế này xem ngươi không ăn cơm hẳn là đói bụng hắn ngự khí ôn hòa vừa dứt lời hạ bạch lang bụng liền côm một tiếng a tiểu bạch lang che lại bụng có chút cuốn bách gia ly chinh lang một chút đống nhiên nở nụ cười tuổi trẻ tăng nhân trên mặt trầm tĩnh bị đánh vỡ lúc này đột nhiên rực rỡ cả người như là rút đi kia tầng vẫn luôn cách xương mù mặt nạ trở nên chân thật lên đáng tiếc bạch lang vẫn chưa thấy nàng ôm bụng đã tự sa ngã Tính tính, nàng vốn dĩ liền không phải người Một ngày buổi tối ăn tam cơm cũng không có gì, còn không phải là ăn nhiều điểm, dễ dàng đói điểm sao? Nàng tự mình ăn ủi, Liên thấy tiểu nhị bưng đồ ăn đi đến, gia ly cũng không treo gẹo nàng. Từ ngoài cửa tiếp nhận đồ ăn tới đặt ở trên bàn, những cái đó đồ ăn đều là một ít bạch lang ngày thường thích ăn. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng bình thường chủ quán đồ ăn, lúc này không khỏi có chút kinh hỉ. Gì, hoa quế ngò sen? Gia ly xem nàng gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc búa. Không khỏi nói, phía trước ở trong chùa xem ngươi thích này đó, liền nhớ kỹ. Uống nước từ từ ăn, không nóng nảy. Hắn ngự khi ôn nhu, Bạch Lang vội vàng gật đầu. Một cái túi đầu ở ăn, một cái ngồi ở bên cạnh xem, bất tri bất giác, một canh giờ cũng đã qua đi. Bạch Lang ăn bụng tròn tròn, thiếu chút nữa tưởng hóa thành nguyên hình. Mãi cho đến cuối cùng một đạo đồ ăn cũng không bàn, nàng mới có không hỏi, "Đúng rồi Thánh tăng, nơi này chỉ có tình lư mới có thể tiến vào, ngươi lại như thế nào tới?" Nàng quay hàm phình phình, trên đầu tiểu giác cũng mềm mục lập. Gia Ly ánh mắt dừng một chút, rũ mắt nói, Bần tăng từng cùng Phong Nguyệt Thành tiền nhiệm thành chủ quen biết, bởi vì vô đỉnh tự có thể Phật pháp chúc phúc duyên cớ, này Phong Nguyệt Thành cũng coi như là đối Bần tăng có chút phá lệ đặc quyền. Bạch Lang đã hiểu, thương nghiệp hợp tác sao? Thoạt nhìn vô đỉnh tự tuy rằng là cái Phật tu tông môn, nhưng là thương nghiệp đầu góc vẫn là không tồi. Nàng gật gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn, may mắn thánh tăng có thể tiến vào. Tiểu Bạch Long nôn ngữ tùy ý. Gia ly lại giữa mày nhảy nhảy. Vê lộng Phật Châu tay hơi đốn, may mắn. Bần Tăng có thể tiến vào. Hắn quay đầu nhìn phía Bạch Lang, ý đủ có thể tìm ra nàng nói lời này một kia mặt khác ý vị tới. Lại thấy Tiểu Bạch Long ăn no sau vô tội nhìn hắn. Đúng vậy, nếu là Thánh Tăng không tới ta đêm nay cũng chỉ có thể ngồi thang lầu, ăn không khí. Giọng nói của nàng đặc biệt ngoan. Bởi vì ăn no tâm tình hảo, cười rộ lên bên môi con cong, còn có hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Gia Ly nhìn nàng, trong lòng hơi giật mình, ánh mắt lại thâm xuống dưới, lắc đầu bật cười. Ngươi sư tôn sẽ không làm ngươi như vậy. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng lại lơ đãng nghĩ tới yến phất quang, không khỏi hơi hơi dừng một chút. Ở đi vào phong nguyệt thành phía trước, Gia Ly trong lòng thường xuyên có hai người ở xé rách. Một cái là vô đỉnh tự Thánh tăng. Nói cho hắn, muốn rời xa Bạch Lang, Rời xa hết thảy làm hắn động tâm, động nghiệm, cùng thường lui tới không giống nhau đồ vật. Mà một cái khác lại chỉ là một cái người bình thường. Bãi biển biên tiểu yêu nói còn ở bên hai. Nếu tưởng, tại sao lại không chứ? Đơn giản là, hắn là phật sao? Người muốn nhất cái gì đâu? Hắn thanh tâm quả dục lâu lắm, một khi động niệm, liền mãnh liệt khó có thể khất chế. Bạch Lang lúc này đã thu hồi ánh mắt. Gia Ly lại nâng lên mắt, ánh mắt lóe lóe. Có lẽ, cùng nàng ở bên nhau, có thể được đến hắn muốn đáp án. Yến phất quang cùng Quý Tu lúc này phát giác Bạch Lang không ở Thần sắc đều thay đổi. Này phong nguyệt thành người trong sinh địa không thân. Nàng có thể tới chỗ nào đi. Quý tu lo lắng nhất nàng gặp được nguy hiểm.